Này Đại Huệ, Bồ Tát Đại Hữu Tình nên rõ biết, các sách là do tứ đại tạo nên, và rõ biết như thế nào. Đại Huệ, Bồ Tát Đại Hữu Tình nên quán thế này. Các đại chủng tử kia thật ra vốn không sinh, vì ba cõi chỉ là sự phân biệt, chỉ có tâm hiện, không có ngoại vật quán sát như thế liền xa rời tính của các sắc do tứ đại tạo vượt ra ngoài tứ cú lìa ngã ngã sở, an trú chỗ như thật thành tụ tướng vô sinh đại huệ các đại chúng kia làm sao tạo sắc đại huệ ấy là đại chúng do hư vọng phân biệt cho là ướt nảy sanh ra nước bên trong và bên ngoài đại chúng được phân biệt mãnh liệt thì sanh ra lửa bên trong và bên ngoài đại chúng phân biệt là động thì sanh ra gió bên trong và gió bên ngoài đại chúng được cho là phân đoạn các hình sắc thì sanh ra đất và không gian bên trong và bên ngoài lìa hư không do chấp trước các tà đế nên có sự nhóm họp của năm quận sinh ra các đại chủng và các sắc do đại chủng tạo ra. Này đại huệ, thức là do chấp trước cảnh giới và ngôn thuyết làm nhân khởi. Ở các cõi tiếp nối để đạt thọ sinh này đại huệ, các đại tạo sắc vân vân có các đại chủng làm nhân. Tuy nhiên những đại chủng này là phi hữu bởi vì về những vật có hình tướng chỗ ở tác dụng vân vân người ta có thể nói chúng do sự phối hợp của nhiều phần tử sinh quả khác nhau nhưng về những sự vật không hình tướng đặc biệt thì không thể nói bởi lẽ ấy này đại huệ những đại chủng và sở tạo sắc đều là phân biệt của ngoại đạo không phải là thuyết của như lai lại nữa này Bồ Tát Đại Huệ nay ta sẽ nói thể tướng của năm quận sắc thọ tưởng hành thức đại huệ sắc là bốn đại và sở tạo tác những thứ này tướng đều khác nhau thọ vân vân không có sắc này đại huệ nhưng các quận vô sắc không thể đếm được có bốn vì nó như hư không này đại huệ ví như hư không vượt ngoài số đếm và tướng Nhưng do phân biệt mà nói đây là hư không Các quận vô sắc cũng thế Lìa số đếm và tướng lìa hủ vô vân vân Bốn cú số đếm do phàm phu mà nói Không phải do thánh giả Các bậc thánh giả nói như quyển làm ra Giả lập lìa khác và không khác Như mộng với bóng không có tướng riêng biệt Vì không hiểu cảnh giới thánh trí nên thấy có các quẩn phân biệt trước mắt ấy là tướng tự tính của các quẩn này đại huệ những phân biệt như vậy ông nên xa lìa xa lìa đó rồi liền nói các pháp tịch diệt thanh tịnh được pháp vô ngã nhập diễn hành địa thành tụ vô lượng tam mũi tự tại được thân ý sanh thân được các định như nguyện được các lực thần thông tự tại điều đầy đủ như đất lớn lợi ích khắp tất cả quần sông ai gì đạo Phật thầy đọc nguyên cái đoạn văn dài như vậy thì thầy chắc chắn rằng quý đại chúng có cầm cuốn sách quý vị đọc quý vị cũng không hiểu nói cái gì bởi vì kinh văn của đại thừa nó có ngay là nó có ẩn dụ rất lớn và cái người mà có đầy đủ cái cái phước báo đó có những cái kiếp mà tu hành lâu năm đó, có cái duyên với Đại Thừa đó, thì mới có thể thâm hiểu được còn bằng không quý vị cầm đọc rồi quý vị tự động quý vị chán và quý vị sẽ bỏ rất nhiều người họ tụng những cái quyển Kinh mà họ không hiểu được cái, cái nghĩa trong đó rồi họ lần lần họ buông bỏ họ thối cái đạo thì hôm nay Thầy nương theo cái kinh đại thừa này để thầy giảng và trình bày những cái phương pháp tu mà của các vị tổ sư từ thời xưa trong thiền tâm các ngài còn giữ lại chính vì vậy mà quý vị sẽ nắm bắt được rất là dễ dàng và quý vị nương theo đây mà tu thì chắc chắn rằng trong cái kiếp này quý vị sẽ đạt đến cái sự giải thoát như kinh dân vừa rồi thì vừa đọc đó quý đại chúng thấy đức thế tôn ngài đã chuyển một cái đại pháp rất là lớn đến các vị bồ tát đại hữu tình quý vị biết tại sao mà không gọi là bồ tát mà gọi là bồ tát đại hữu tình bồ tát đại hữu tình là nói đến những cái vị nhân hoặc là thiên hoặc là những cái loài hữu tình nhưng mà họ phát bồ đề tâm rộng lớn với cái tâm nguyện của họ là thượng thì cầu phật đạo hạ thì tế độ muôn lòi trong các chư thiều sĩ đây các chư bồ tát đây nếu có cái vị nào mà có cái tâm mà thượng cầu phật đạo hạ tế độ muôn lòi đó thì quý vị gọi là đại, đại bồ tát đại hữu tình Tại vì những vị Bồ, Bồ Tát mà gọi là Đại Hữu Tình đó, là những vị này cái tâm rất là rộng lớn Họ luôn luôn họ cố gắng họ bất thối trên đường đạo họ tu để họ đạt đến cái quả đạo Trước là để đền ơn mùi phương các chư Phật các chư tổ sư Rồi sau nữa họ dùng những cái tri kiến kinh nghiệm của họ tu đó Họ dạy lại cho chúng sinh họ phổ độ lại cho chúng sinh chính vì đây là những cái loại những cái vị bồ tát mà có cái tâm lớn như vậy thành ra đức đức như lai gọi ở trong cái kinh đại thừa là bồ tát đại hữu tình thế thật sự ra thì những cái vị bồ tát mà còn bé còn đang tu đó thì chỉ gọi là bồ tát hữu tình mà thôi thành ra trong kinh văn có những cái danh từ đó mà quý vị đọc đó quý vị phải hiểu chẳng hạn như trong kinh văn mà khi mà đức phật nói rằng các vị tùy kheo thì mình biết rằng những vị này là tăng phạm chưa có đắc đạo thì đức phật gọi là các vị tùy kheo nhưng mà ngược lại á đối với những cái vị mà đắc đạo á thì đức phật gọi là các vị đại tùy kheo quý vị thấy danh sưng nó khác khác trong cái cuốn kinh lăng già Tâm ấn này cái quyển này thì thật sự ra nó chỉ rất là rõ ràng cái đường tu nhưng mà chúng sinh sau thời ngũ tổ mà hoàng nhẫn đó thì chúng sinh căn cơ hình như không bằng những cái bậc cổ đức thời trước bởi vì cái cuốn kinh hoang già tam ấn này là một cái quyển kinh mà ấn chứng cho người tu chứng đạo vì vậy mà những cái bậc mà cao đức từ mà um, trước cái thời mà ngũ tổ hoàng nhẫn đó thì họ nương theo cái kinh lăng già tâm bấn này họ tu học và họ đắc đạo nhưng mà ngược lại những chúng sinh sau này đó cái căn cơ nó thấp kém hơn và khi mà đọc đến cái kinh lăng già tâm bấn này họ không hiểu họ không hiểu do đó cái tâm họ không có thâm nhập được vào chính vì điểm này mà sau cái thời mà hoàn nhẫn đó thì ngài thấy rằng cái kinh này là một cái Nguyễn Đại Thừa nó cho những cái bậc mà thượng nhân những cái bậc mà đại hữu tình Bồ Tát còn những bậc mà phàm đó, phàm phàm Bồ Tát hoặc là phàm nhân hoặc là phàm tăng họ không có đủ truy kiếm họ không giàu được chính vì vậy mà ngài hoàng nhẫn dạy những cái gì sau này là nên tụng kinh kim ca do đó quý vị thấy rằng tùy theo cái phương tiện tùy theo cái thời thế. Cái thời nào mà cái cuốn kinh đó Nó lưu trụ ở trên cái thế gian này Nó độ được chúng sinh Thì các chư tổ sẽ đem cuốn kinh đó Để giảng cho chúng sinh Và nếu mà đến cái thời đó mà cuốn kinh đó Nó cao quá Thì các chư tổ phải bắt buộc lấy cái cuốn kinh Mà những gì đã chứng đắc đem ra giảng Chẳng hạn như cuốn kinh Kim Cang Là Ngài Hoàng Nhẫn Đại sư Ngài là Ngũ Tổ trong thiền Tông Ngài đã đọc cái cuốn kinh Kim Cang này Và Ngài đã chứng đắc cuốn kinh Kim Cang Chính vì vậy mà sau cái đời mà ngũ tổ còn nhận từ lục tổ ở năng trở về sau là ngũ tổ dạy, người nào mà muốn minh tâm kiến tánh, muốn trong một đời mà thành đạo thì phải đọc kinh uh, Kim Cang. Và hôm nay trong cái đạo tràng dòng pháp nhãn Thì cái cuốn kinh này nó vẫn còn được lưu trụ lại Tại vì cuốn kinh này là cái cuốn kinh đại thừa Đại thừa của Thiền Tâm Không để cho nó ẩn mất được Chính vì vậy mà sư tổ Ngài có cái tâm tình bi rộng lớn Ngài nói với thầy là phải giảng giải cái cuốn kinh này Cho nó được rộng rãi cho tất cả tứ chúng ở trên cái thế giới này Mọi người ở những cái quốc độ riêng Nhưng mà được nghe rõ ràng để chi để tu hành được thành đạo Như vậy thì qua cái đoạn kinh vừa kể trên Thì Đức thế Tôn Ngài dạy tất cả những cái đại hữu tình Bồ Tát Trước hết là phải khởi cái tâm đại từ đại biên rộng lớn Và khi mà tu á Thì phải nhận biết rõ ràng cái phương pháp tu học Và đây là một cái phép quán Mà Đức thế Tôn Ngài giảng dạy để cho tất cả những đại hữu tinh bồ tát biết rõ để không còn bị dướm mắt ở trong cái sự phân biệt của vọng tưởng và quý vị biết rằng cái vọng tưởng thì nó thành lập qua cái lục căn của mình quý vị học đạo và quý vị biết lục căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý nếu mà cái lục căn này thanh tịnh thì quý vị không có bị rơi rớt vào ở trong cái dòng nhân quả linh hồn bây giờ các phương pháp mà đức phật dạy những bồ tát đại hữu tình như sa. Đầu tiên thì Đức Thế Tôn ngài dạy các bồ tát đại hữu tình cách quán một là quán thân chính mình là do tứ đại tạo thành. Và tất cả quý đại chúng đều biết rằng tứ đại tạo thành cái thân mình. tức nhiên là cái thân thể mà mình đang có đây, cái thân thể mà từ cái cái cha mẹ sinh ra là do cái tứ đại nó tạo thành như vậy tứ đại nó là gì? Tứ đại nó tức như là đất, nước, lửa và gió Vì vậy thì trong thân thể của tất cả chúng sinh Cái gì gọi là đất, cái gì gọi là nước, cái gì gọi là thủy Và cái gì gọi là gió Nguyên một cái phần thân thể của chúng sinh Những cái phần mà cứng rắn ở trong cái thân của mình Thì nó gọi là đại địa, tức như là đất Tất cả những cái phần máu huyết và những cái chất lỏng ở trong thân Chẳng hạn như là nước mắt của mình Những cái nước mũi của mình, nước miếng của mình Những cái giọt máu của mình Đây là nó do cái thủy đại tạo thành Nó là chất, chất lỏng Và ở trong thân cái mình thì cái gì gọi là cái quả đại Quả đại tức như là cái sức nóng Thì thân của chúng sinh nếu mà không có sức nóng Thì chúng sinh sẽ trở thành một cái sắc chết Các vị thấy sát chết thì nó sao? Nó lạnh ngắt Phải không? Nó lạnh ngắt và đồng thời máu huyết nó đông lại thành ra mặt mày tái xanh. Xanh lè, xanh mét như lá cây. Chính vì vậy mà thân nghiệp nó tạo thành cái sự sống cho tất cả muôn lời chúng hữu tình. Nó là do quả đại tạo thành. Và thân thể của chúng sinh đó là do mũi của mình này do miệng mình nè do những lỗ chân lông nè nó hít thở khí trời để nó sống đó tức là gọi là phong đại hay gọi là gió quý vị thấy chúng sinh thường thường nghĩ rằng chỉ có cái miệng của mình cái mũi của mình nó thở thôi nhưng mà quý vị có biết rằng ở trên thân thể của mình nó có tới tám mươi bốn lỗ chân lông Và 84.000 lỗ chân lông này nó đều tiếp ứng với cái khí trời để nuôi thân thể. Chứ nếu mà dùng mũi và miệng không thì nó không đủ để mà nuôi cái sức sống. Do đó quý vị thấy những người mà họ bị phỏng đó, họ bị lửa mà phỏng đó. Khi mà phỏng hết cái nửa thân thể của họ rồi đó thì coi như là họ, họ chết. Là tại sao? Là tại vì những cái làn da từ phía dưới thân của họ nó đã bị cháy rồi. Những lỗ chân lông nó không tiếp thụ được mặt trời do đó quý vị thấy rằng những người mà họ mà bị cháy mà hơn nửa phần người đó coi như coi như là năm 50 phần trăm trở lên là hầu như là họ bị chết là tại vì những lỗ chân lông này nó không còn tiếp thu được cái, cái cái cái cái cái khí trời bên ngoài rất là quan trọng như vậy thì Đức Thế Tôn Ngài dạy cho tất cả những vị Đại Bồ Tát biết rằng thân thể của quý vị Là do đất nước lửa gió Nó tạo ra Và cũng từ ở Trong cái tứ đại này Đất nước lửa gió này Nó tạo ra hàng muôn dạng Sinh Và nó cả, tạo luôn cả ba cõi Mà quý vị thường đọc kinh quý vị thấy đó Ba cõi đó là Dục, dục giới sắc giới và vô sắc giới và những cái cảnh này đó bây giờ mình đặt câu hỏi nó có bên ngoài hư không không không mình đặt câu hỏi nó có ở phương tây không không Vậy mình đặt câu hỏi nó ở phương bắc không cũng không mà ba cõi này là nó do cái sự phân biệt từ trong cái bản tâm của mình nó tạo thành vì vậy mà nếu xét cho tận cùng đó sau khi mà bản tâm mà mình tiêu diệt được những cái vọng tưởng phân biệt rồi đó thì những cái vị đại bồ tát hữu tình này họ sẽ phá được cái tướng chấp à gì là phật tướng chấp là gì chẳng hạn như là đó giờ họ nói rằng họ là cái người sanh ở trong gia đình quyền quý họ là những người có chức quan trọng ở trong cái thế gian này họ là những cái người mà được mọi người đều kính ngưỡng rồi hôm nay có những cái người lại mà họ phỉ bán hôm nay có người lại nói xấu họ thì bây giờ họ phân biệt rằng người đó đang nói xấu họ họ phân biệt rằng người đó đang phỉ bán họ bây giờ thì cái tâm nóng giận ở dưới nó bùng lên nó phát lên cái đây là gọi là mình chấp tướng có nghĩa là mình chấp cái bản thân của mình do đó cái sự nóng giận nó nương theo nó bùng lên Nếu mà trường hợp mà quý vị tu mà quý vị biết rằng Cái thân của mình nó là do tứ đại tạo thành Thì nó không có cái tướng nào mà đặc biệt nó lưu trụ trong cái thân này hết đó. Thì làm sao mà quý vị có thể nóng giận được Thành ra Đức Phật dạy chúng ta phải biết rằng Cái thân này là do tứ đại Và trong tứ đại nó bị cái cái vọng tưởng nó chi phối Nó bị cái phân biệt nó chi phối Chính vì vậy mà chúng ta nằm ở trong cái tướng Của của của bản ngã chứ chúng ta chưa tiêu diệt được nó. Nếu mà chúng ta tiêu diệt được cái, cái ngã tướng rồi Thì chắc chắn là 100% là quý vị sẽ bỏ được tham sân và si Và cảnh giới chân thật của bản tâm nó hiện tiền Chính vì vậy trên đường tu Khi mà người ta quỷ bán quý vị Người ta nói những cái điều xấu quý vị Thì quý vị coi đây giống như là một cái điệu nhạc hay quý vị coi đây giống như là một cái lồi thông mà nó đang reo mình đang đi suối để mình nghe như vậy thì tâm của mình tự nhiên nó bình lặng bởi vì cái người mà có bản ngã trong tham sân si họ bọc bao lắm họ bọc vô cùng khi mà nói động tới họ rồi đó là tự nhiên cái tham sân si nó bùng lên giống ngọn lửa đó nó nó không dành dành được và quý vị thấy rằng ở trên thế giới bây giờ có những cái nhiều khi vào trong những quán ăn <cười> Không có sự đụng chạm gì nhiều hết á Chỉ ngước mắt nữa là ngó Cái người đối diện đó thôi Rồi mình thất hạm cái là bên đây Cái bản ngã nổi lên à, nó, nó, nó có thể cung tài đánh mình Hoặc là nhiều khi nó có mang Nhiều khi nó lấy dao nó đâm mình Mà có những cái chuyện nó không đáng Quý vị thấy không đáng không? Đó là những người Phạt Còn người mà Đại Bồ Tát mình phải biết rằng Cái thân của mình là do Tứ Đại tạo thành Đất nước lửa gió Mà đất nước lửa gió thì nó không có tướng nào để mà nó Nó gọi là tới tướng chủ hết á Do đó mình không có tướng chủ Thì mình lấy cái gì để mình phân biệt Để mình nói rằng đây là ta Để rồi mình phải nổi cái sống tham sân si lên Để rồi mình phá đi những cái công đức của mình Tức như là tự mình giết mình Bây giờ thấy rõ không? Và khi mà một người mà họ không còn cái ngã chấp nữa đó Quý vị nên nhớ cái ngã chấp là nó từ cái phân biệt nó tạo thành Mà cái phân biệt này tạo thành là do cái mắt mình ngó ra ngoài À mình mới thấy Do cái lỗ tai mình hướng ra ngoài mình mới nghe Nếu mà bây giờ một người tu Thì mình phải hướng cái mắt mình thấy vô trong bản tâm của mình Cái lỗ tai mình phải nghe vào trong cái bản tánh của mình Nếu mà mình nghe ra ngoài mình sẽ mất hết công đức Và tại vì mình nghe ra ngoài mình không diệt được bản ngã Thì cái tham sân si của mình nó nương theo đó nó bùng phát. Và khi mà nó bùng phát rồi Thì tất cả công đức mình tu hồi đó tới giờ Để dành nó sẽ tiêu hết Chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thôi Nhiều kiếp mình đã tu nhẫn nhục rồi mà kiếp này mình đến thời gian này để mình tu Để tiếp tục để mình phá đi những cái bản ngã của mình Mà bây giờ người ta chỉ mới nó, nó động cho mình thôi Cái sẵn đó mình cầm cây súng thôi, Mình chỉa ngang người ta mình hết rồi. rồi Mình đã đi vào ở trong cái quan trái Của cái luân hồi rồi Của cái nhân quả rồi Giết người thì phải đền mạng Bây giờ cái đền mạng ở trong cái Cái cái cái Ở trong cái vô hình đó Thì nó chưa tới Nhưng mà đền mạng đó, trong cuộc đời này tới liền à? Cảnh sát lại cầm tay quý vị Quý vị đi tù ngay lập tức Do đó quý vị thấy những bậc thiền sư không? Họ, họ rất là giỏi Họ giỏi là sao? là Tại vì họ biết rằng cái thân này là Cái thân đất nước lửa gió Không có cái gì là tồn tại hết á Do đó họ nghĩ rằng Họ không có cái gì là cái cái bản ngã của họ hết Do đó mọi việc đến và đi Họ không có còn màn nữa Chính vì vậy mà họ được tự tại và những người mà khi mà họ phá được cái phân biệt chấp rồi đó nó ngộ lắm khi mà phân biệt chấp nó phá rồi đó thì cái ngã chấp nó, nó tiêu liền à. tại vì cái ngã chấp nó từ phân biệt chấp mà nó tạo nên cái phân biệt mà quý vị phá rồi là cái tướng ngã chấp của quý vị nó tiêu ngay lập tức mà bây giờ thì quý vị khỏi cần tu quý vị cũng đăng ngay lên cái quả là a la hán Nhưng mà bên Đại Thừa Quý vị đang thọ Bồ Tát Giới Quý vị còn cao hơn nữa Quý vị lên tới Bồ Tát Đại Thừa Mà gọi là thất địa diễn hành Bồ Tát Quý vị thấy lớn không? Rất là lớn Khi mà tất cả quý Bồ Tát Mà đạt đến cái, cái quả Mà kêu là phá được cái ngã tướng rồi đó Thì đạt đến cái quả kêu là diễn hành địa Mà cái diễn hành địa đó Mà khi mà quý vị đạt đến rồi đó Thì lục căng quý vị tự động thanh tịnh À quý vị biết rằng cái lục căng của mình Sự dĩ hồi đó tới giờ nó không thanh tịnh Là tại vì mình Mình chấp cái ngã tướng. Chính vì vậy mà nó không thanh tịnh Tại vì mình chấp người ta mới vừa nói Người ta mới vừa uh, Phát một cái hành động là mình đã khởi Cái, cái, cái, cái, cái tướng ngã mình lên rồi Thành ra làm sao thanh tịnh được Mà khi mà cái ngã, cái ngã chấp Mà cái phân biệt nó mất rồi Thì lục căng tự động thanh tịnh Quý vị không cần tu Quý vị cũng từ phàm lên bậc thánh ngay lập tức Khi mà vọng chấp đã tiêu trừ rồi Quý vị sẽ chứng được vào ở Trong cái chỗ gọi là vô sanh pháp nhận Tại sao gọi là vô sanh pháp nhận Là quý vị nằm ở trong cái bản tâm Không sanh không diệt Nó không phải là cái bản tâm sanh diệt thành ra có những cái người mà khi mà đến học đạo vị thiền sư vừa thấy mặt đó vị thiền sư hỏi ông là ai ừ, tại sao vị thiền sư hỏi như vậy vị thiền sư hỏi như vậy để coi cái vị này còn dùng bản ngã để mà trả lời hay không chẳng hạn như bây giờ ổng vừa hỏi ông là ai và thưa thầy con là người phật tử ông phật tử ông tên gì yeah, cái mình nổi tên của mình ra thì ông này ông biết rằng thôi mình đã bị vướng mắt ở trong cái thấy nghe của ông rồi à, phải không mình đã bị phân biệt rồi thành ra mình trình bày những gì mà mình mình trong bản ngã của mình thành ra đây là cái chỗ mà những vị thiền sư họ biết được cái học trò của họ đi đến cái cái cái chỗ mà thoát được cái bản ngã hay không thành ra có những cái mà rất là hay à thành ra quý vị thấy nhiều khi những vị thiền sư họ nói bình thường vậy đó nhưng mà họ coi quý vị á họ coi quý vị mà còn cố chấp á là quý vị nói bằng cái bản ngã đó nghe a di đà phật đây là những cái điều mà những cái điều mà các đại bồ tát phải phải học quý vị còn bản ngã là phải tiêu trừ đó Mà khi mà quý vị được cái vô sanh pháp Nhẫn rồi thì thần thông nó sẽ hiện bày À bây giờ quý vị thấy rằng có những người họ tu luyện họ phải họ thích thần thông. Họ bỏ ra 20 năm để họ có thể đi ở trên mặt nước. À. Họ bỏ ra bốn 40 năm để có họ thể bay được trên hư không. Rồi sao? Đến ngày họ 7 80 họ cũng chết à, những thần thông này cũng mất à. Rồi thành ra mình bỏ thời gian để mình tu thần thông thành ra mình không phá được cái cái ngã chấp. Do đó mình phàm phu cũng là phàm phu. Không thoát được phạm phu Chính vì Đức Phật Ngài dạy cái giáo pháp của Ngài Là mình phá cái ngã chấp để mình trở thành bậc thánh Mà bây giờ mình tự nhiên mình đi học thần thông Cả một đời học thần thông rồi rốt cuộc rồi Mới bay đâu được không? Năm hai năm cái Rồi tới tuổi già chết à Quý vị nghĩ như thế nào? Phải đây là cái dạy không? Rất là dạy Quý vị chỉ cần phá được ngã chấp là quý vị sẽ được Lục căn thanh tịnh và thần thông tự hiện bài Và một cái điều nữa quý vị thấy Đức Phật Ngài dạy rõ ràng không Ngài dạy rằng tất cả mọi cảnh giới Có nghĩa là cảnh giới từ ở dục giới nè Cảnh giới từ sắc giới nè Cảnh giới từ vô sắc giới nè Tất cả những cảnh giới này đều là do cái tâm của chúng ta mà nó sanh ra À chứ ngoài tâm không có cảnh giới Quý vị nên nhớ ngoài cái tâm của mình thì cũng có cảnh giới Ngoài tâm không có một cảnh giới nào thấy hết á Bây giờ để thầy lấy một cái thí dụ để cho quý vị thấy rõ. Bây giờ thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta phát tâm mình tu thập thiện đi nha. Đấy mình nghe nói rằng uh, trong cái lục dục thiên từ cái um, cõi trời uh, Tha hóa tự tại thiên đến tới cõi trời tứ thương dương uh, các chữ thiên ở trên sống sung sướng lắm. mình cũng muốn thấy các chữ thiên đó mình cũng muốn có sự sống sung sướng vậy thì mình phát tâm mình tu thập thiện giới. Phải không? Khi mình tu thập thiện thiện giới rồi đó. thì bây giờ khi mình lâm chung đó thì cái thập thiện giới mình nó hoàn mãn, mình không có phá giới, mình không có phà phạm cái gì trong thập giới á thì bắt buộc mình phải được vào cái cảnh thiên cung. Mà khi mà mình bắt buộc vào cảnh thiên cung thì chỗ thiên cung nó đâu có ngoài hư không đâu, mà thi thiên cung nó cũng ở đâu có ở cái hướng tây đâu, nó cũng đâu ở hướng nam hướng bắc đâu. Mà ở ngay tâm quý vị Tại quý vị thực hành cái thập thiện giới Nó đầy đủ cái phương trước để nó hiện ra cảnh giới thiên cung Do đó tâm quý vị nó sẽ nhập vào ở trong cảnh giới thiên cung Chẳng hạn bây giờ thầy thí dụ thêm cái phần nữa Một cái người thì tu sĩ Thọ cụ túc giới Là một cái người mà làm gương cho chúng sinh Làm gương cho tứ chúng Tứ chúng tức nhiên là Tì theo, Tì Kheo Ni, U Bà Tát và U Bà Di một cái người mà đã làm gương cho tứ chúng như vậy mà dùng cái mà phạm những cái giới như là giọng ngữ lường gạt phạm những cái giới như là sắc giới à, mình tu mà một cái thân của mình bất tịnh à, mình tu mà mình còn nằm ở trong cái dục chưa ly dục được phạm cái giới sắc của người nữ thì chắc chắn rằng cái cảnh giới địa ngục nó hiện bài trong tâm liền tại vì những cái điều này là do tâm quý vị làm chính vì vậy mà tâm quý vị hiện ngay cảnh giới địa ngục chứ không có cảnh giới địa ngục nào bên ngoài hết. như vậy thì một cái người mà tu một cái vị phàm nhân thôi mà tu khi mà họ phá được cái vọng chấp họ chứng được cái vô ngã thì cảnh giới niết bàn nó tương ứng với vô ngã nó hiện bài như đà phật quý vị thấy một cái vị a la hán khi mà họ tu họ phá được cái ngã ngã chấp đó tất nhiên họ không còn bản ngã đó họ phá được cái dòng tưởng phân biệt thì sao thì họ sống ở trong cái cảnh rất là tịnh lặng của bản tâm mà cảnh đó thì đức phật gọi là gì gọi là Niết Bàn như vậy thì một cái người mà họ chứng được cái, cái quả mà tịnh lặng của, của bản tâm khi họ còn sống thì gọi là gì khi họ còn sống gọi là Hữu Dư Niết Bàn có nghĩa là một cái người tu sĩ đã chứng lên tới cái quả của A-la-hán hay là quả thất địa Bồ-Tát rồi mà cái thân tứ đại họ chưa trở về các bụi thì họ vẫn nằm ở trong cái Niết Bàn An Lạc bởi vì tâm họ hoàn toàn thánh tỉnh rồi đó, đó gọi là Hữu Dư Niết Bàn Và khi mà họ đã giảng đạo thiết pháp đầy đủ rồi họ nằm xuống họ nhập viện thì gọi là Vô dư niết bạn Có gì thấy không Thành ra mình thấy rằng một cái người tu và cái người phàm nó giống nhau y hệt à Ông tu ông cũng ăn cũng, cũng uống Ông cũng ngủ cũng nghỉ Rồi người phàm cũng ăn cũng uống ngủ nghỉ Nhưng mà người ta chứng thánh mình cũng hay À gì là Phật Người ta chứng thánh mình cũng hay Mình lấy cái tâm ngã chấp rồi mình phí bán Mình làm đủ điều hết Để cho mình tạo, tạo thêm những cái nghiệp từ cái khẩu Tạo thêm những cái nghiệp từ ý Tạo thêm những cái nghiệp từ con mắt thấy tay nghe Rồi mình sau cùng là người ta đi lên bậc thánh Mà mình đi xuống làm bậc phạm Và mình sau cùng mình đọa vào những cái chỗ tối tăm hơn Quý vị thấy rõ chưa Như vậy thì tất cả ba cõi và tứ đại tạo ra sanh linh dạng vật không có ra ngoài cái bản tâm ừ, Hôm nay quý vị nghe rõ rồi ha Thành ra đừng có cầu mà mong những cái gì mà bên ngoài cái bản tâm mình hết. Hãy mà cầu mong bên ngoài là thuộc về của ngoại đạo là thuộc về của ma đạo à. Đức Phật Ngài đã chỉ cho cái tất cả chúng đại hữu tình Bồ Tát Biết tại sao có đại địa à, Biết tại sao có thủy địa Và biết tại sao có quả địa Và biết tại sao có phong địa Hồi nãy mình đã được Đức Thích Cha giải đáp cho mình biết rằng Thân của mọi hữu tình dạng vật chúng sinh Là do đất nước lửa gió tạo thành Rồi bây giờ Ngài lại giảng thêm rộng nữa Để cho mình biết tại sao mà đất nước lửa gió nó lại có À quý vị thấy hay không Thấy không Nếu mình không học kinh Phật thì mình đâu có biết nhiều đâu thành ra những cái kinh mà đại thừa nó giảng tận cùng tận cùng để cho mình thấu đáo mà những người mà họ không có được duyên mà gặp học kinh đại thừa Uổng vô cùng uổng. họ học toàn những cái điều mà nó quá thấp ở bên ngoài Uổng vô cùng thành ra họ tu họ tu không bao giờ họ thành đạo à, quý vị thấy cứ tối ngày cứ ba thời chiều thì sáu uh, giờ gõ mở tụng kinh À, khuya chút uh, gõ mỏ tụng kinh sáng bốn sáng gõ mỏ tụng kinh có như vậy hoài thì làm sao mà quý vị diệt được những cái những cái vọng tưởng những cái tập khí ở trong tâm quý vị diệt đâu có được tại vì cái tập khí và tư tưởng quý vị là hai mươi bốn trăm hai mươi bốn mà quý vị dùng ba thời tụng kinh không bao giờ mà nó, nó ăn nhầm vào đâu hết á chẳng hạn như bây giờ xin lỗi cái biển cả vậy mà quý vị ngày nào cũng ra lấy một nấm sổi ở trên, uh, trên Trên đường quý vị thải xuống Để lắp biển làm sao lắp được Giống như người tu vậy đó Lý do đó là không biết tu Không biết tu gõ mỏ tụng kinh cho suốt cuộc đời rồi Cũng làm phạm phục Còn người biết tu Hiểu được cái thân mình do tứ đại Tạo thành Hiểu được mình do vọng chấp để mình khởi sinh ra tham sân si Hiểu được mình bỏ được vọng chấp Thì mình sẽ trưởng thánh Quá dễ dàng không quý vị Dễ dàng dấu cung Nhưng mà đây là một cái chìa phá Mà Đức thích ca ngày giảng ở trong những kinh đại thừa những người không có duyên đại thừa làm sao được nghe làm sao được biết để mà mở được cái cái bong tâm của mình đó là những người mà vô phúc rất là tội nghiệp bây giờ đức phật dạy rằng tại sao có đại địa tại sao có thủy địa tại sao có quả địa và tại sao có phong địa quý vị lắng nghe đức phật dạy rằng tất cả tứ đại này thật sự nó lìa tâm thì nó không có bởi vì đây là do, do sự vọng chất của tâm mà nó sanh khởi ra à quý vị có hiểu chưa tất cả những đất nước lửa gió là nó do cái sự vọng chất của bản tâm của chính mình mà nó tạo ra bây giờ nói đầu tiên do tâm của chúng sinh vọng chấp về cái sắc, sắc có nghĩa là những cái hình thức mà mình thấy được đó. Con mắt mình thấy được Bởi vì tâm của mình vọng chấp về sắc. Và do cái sự vọng chấp nó lâu ngày đó, nó sanh ra nó sanh ra đại địa. Ừ quý hiểu rồi đó ha. Như vậy thì cái đại địa mà chúng ta đang ở là do do ngôn dạng chúng sinh vọng chấp Vọng uhm, chấp rồi Vọng chấp những cái hình tướng Mà mình thấy trên thế gian này Lâu ngày nó kết tạo lại Nó thành một cái đại địa Rồi từ cái đại địa này Chúng sinh lại vọng chấp nữa à, Bây giờ quý vị vọng chấp nó sinh ra đất rồi đó Bây giờ đất đất rồi quý vị còn vọng chấp À đất này đất khô nè Đất này đất ẩm ướt nè à, Đất này đất nhuyễn nè Đất này đất rắn nè Do cái sự vọng chấp mà nó Cái quý vị giọng chấp nó nhiều như vậy nó sanh ra, nó sanh ra thủy đại ai như là Phật bữa nay quý vị học kinh đại thừa hay quá ha ừ. quý vị phải thấy rõ được những cái hành trạng của cái cái kinh, hiểu rõ được bản tâm của mình, mình đi vào, mình tu một kiếp mình thành tu mình thành đạo khỏi cần phải đợi lâu nữa ừ. bây giờ nói về cái tâm giọng chấp mình khi mà nó phát khởi quá mạnh liệt có nghĩa là cái tâm mình nó không ngừng nghỉ nó cứ nó cứ suy tưởng hoài mà nó không có cái cái cái chỗ mà nó nó ngừng nghỉ lại nó phát triển mãnh liệt như vậy đó thì nó sanh ra gì nó sanh ra cái chất quả đại có nghĩa là sanh ra cái sự nóng Sanh ra cái sức sống của chúng sinh là A Di Đà Phật thành ra bây giờ quý vị thấy không mấy người mà già mà suy nghĩ nhiều quá thì sao họ bị cao máu phải không à họ lên huyết áp huyết áp họ tăng lên thành ra cái sự suy tưởng mãnh liệt nó tạo ra quả đại do đó ngày hôm nay cái khoa học bây giờ họ cũng đương theo những cái điều mà đức thích ca ngày dạy thành ra những người mà lớn tuổi họ khuyên là nên trầm tĩnh lại không nên suy tưởng nhiều không nên giận những con cháu của mình để chi để không có sanh ra cái sự sân giận mà sự sân giận tức là gì tức là quả đại <cười> Bây giờ nói kế tiếp Khi mà cái tâm phân biệt của mình Thì nó không bao giờ Quý vị biết cái tâm phân biệt Thì nó đã phân biệt rồi Thành ra nó đâu có bao giờ gọi là tỉnh được đâu Phải không? Nó phải động Nhưng mà nó biết lúc động Nó biết lúc tỉnh Thì bây giờ nó, nó, nó sanh ra cái phong đại À Di Đạo Phật Như vậy thì quý vị thấy rằng Cái tâm của mình lúc động Mà lúc là tỉnh à, Tất nhiên là mình biết rằng Đây là cái chỗ mà phong đại trong cái, cái thân của mình Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là tứ đại thành lập thế giới rồi những cái sự vật mà quý vị thấy đều là do bản tâm nó tạo ra. Nó không ở ngoài bản tâm. Đó rồi từ ở trong cái đất nước lửa gió này đó, à, khi mà cái tâm đó đã tạo thành cái đất nước lửa gió rồi đó, nó lại phân biệt nữa, nó nói à cái đất nước lửa gió này nó nhỏ đất nước lửa gió này nó lớn cái sự mà phân biệt này nó càng ngày nó càng rộng lớn lên thì nó sanh ra không gian à, quý vị thấy không Hãy mà cái tâm mà nó, nó, nó, nó, nó chắc rằng cái thế giới này nó nhỏ quá thì cái không gian nó nhỏ à mà cái tâm mà nó dọng chấp nói rằng cái đất nước lửa gió này nó nó lớn quá thì nó sanh ra cái không gian rộng lớn quý vị thấy rõ ràng là do bản tâm hết à? Thành ra ngày hôm nay mà người ta đi tu hành Mà người ta cầu trời, cầu đất, cầu mây, cầu gió Cầu Phật ở mười phương Có như là sai trật hết rồi Từ trong bản tâm mình có đủ hết mà không cầu Đi cầu đâu bên ngoài á Có gì thấy không Ngày hôm nay mà chỉ cần thấy một cái bông hoa nào đó Mà nó, nó, nó vừa mà lú cái, cái, cái bông hoa lên Nó có hình Phật cái là thôi Súng nhau chạy lại cầu nguyện Giải dột vô cùng Ở trên thế giới này không có cái gì ngoài cái bản tâm mình hết Ngoài bản tâm mình không có cái vật gì hết Tất cả đều là tà ma hết Bây giờ dầu cho Bây giờ ở trên trời mà hiện ra mười, mười mấy ông Phật mà đứng đó Thầy cũng nói ở đây là thiên ma làm Chứ thầy không tin rằng đây là Là cây chư Phật Chư Phật là nằm ở trong tâm, tâm thanh tịnh của mọi chúng sinh Nó không có nằm ở trong hư không Nó cũng không có nằm ở trong những cái cây Những cây đa nó cũng không có nằm ở trong những cái cây mà có bông hoa đẹp nhớ điều đó chúng ta là những người bồ tát đại hữu tình là những người tu mà trên thì cầu phật đạo dưới cú đội muôn rồi không có mê tín dẹp bỏ những điều đó để cho tâm chúng ta càng ngày nó tiến hóa rộng lớn hơn Và khi mà chúng ta nương theo cái tứ đại đất nước lửa gió mà chúng ta phân biệt nó tạo ra không gian. Và bây giờ do cái sự vọng chấp về cái tà niệm, à, nói về tà niệm tức như là chúng ta vọng chấp về những cái suy nghĩ sai lầm, khi là tà niệm, đó những suy nghĩ nó sai lầm. Thì bây giờ trong cái con người của chúng ta, trong đất nước lửa gió mà tạo ra thân thể của mình, đó, nó sẽ tạo ra năm quận, tức là sắc, thọ, tưởng, hành thức. và trong cái năm quẩn này á thì cái cái thức quẩn nó rất là quan trọng bởi vì cái thức quẩn nó là nhân tố nó là yếu tố cho cái sự mà luân hồi sự nối tiếp cái cuộc sống của sự tái sinh như Đà Phật. chẳng hạn như khi mà quý vị uh, lâm chung rồi đó thì cái sắt có nghĩa là thân thể quý vị nó trả về cho cho địa đại cứ như trả về đất thôi cái thủy nó cũng là trả về lại cho cái nguyên thủy của nó do đó quý vị thấy sao lúc đó máu huyết nó đông đặc rồi nó không có còn chảy nữa à. rồi cái, cái, cái thân nhiệt của quý vị nó cũng không còn quả nữa nó trở về lạnh ngắt à? À. tất nhiên là khi mình đi đến cái giai đoạn là mình lâm chung đó thì tất cả những cái sắc thọ tưởng hành thức này, nó sẽ trở về với cái, cái đất nước lửa gió của nó nhưng mà còn một cái Còn một cái mà chúng ta phải giữ Đó là cái thức quẩn Cái thức quẩn là cái chỗ mà nó chứa nhóm những cái gì Mà chúng ta đã tạo nghiệp ở trong cái, cái, cái cuộc đời này Để chi? Để nó sanh ra một cái thân ở đời sau Để nó nương theo cái nghiệp đó mà nó sanh Quý vị thấy không? Thành ra hầu như là chúng sinh mà tái sanh trở lại Đều theo cái nghiệp mà mình tạo tác sanh ra Còn Bậc Thánh thì lại khác Bậc Thánh mà từ thất địa trở lên rồi đó Họ do cái niệm tình thương chúng sinh Họ do một cái thế giới nào mà họ thấy chúng sinh đau khổ Họ phát nguyện họ sanh vào đó Họ theo đó họ sanh Họ không có bị nghiệp giống chúng sinh Chúng sinh là bị nghiệp mà mà tái sanh Do đó không có cản được Thành ra cái thức quẩn rất là quan trọng Cái thức quẩn là nó giúp cho quý vị hồi tưởng được Quý vị nhớ được những quá khứ hiện tại dị lai và chính thức vẫn là cái phần mà dẫn dắt quý vị đi vào trong cái đường mà tội lỗi chẳng hạn như quý vị thấy rằng ở trong cái phim của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đó sau khi mà phụ dương của Ngài Quán Thế Âm mà đọa xuống địa ngục Ngài xuống đó Ngài cứu rồi bị cái loài ma mà nó nó chận lợi để nó nó không cho cứu thì Ngài phải cúng dường cho nó một cái cánh tay. Rồi sau, sau cùng rồi cứu ổng được lên Nhưng mà rồi ổng cũng đâu có chịu đi theo ngày quán thăm đâu Ông nói rằng uh, cha đã tạo nhiều cái, cái, cái, cái nghiệp quá Thành ra phải để cho cha phải trả tương ứng với cái nghiệp của cha Đây là chỗ mà thức quẩn nó, nó, nó hoạt động nè Cái thức quẩn này nó là một vị công lý rất là công bằng nó, nó, nó, nó sẽ cho quý vị biết rằng Mình làm cái nghiệp đó mình không thể nào mà mình bỏ được hết Mình phải trả mới xong Thành ra quý vị thấy ở trong cái Cái, cái phim là cái gì đó rốt cuộc là phải chịu Nghĩa là đọa vào trong cái kiếp xúc sinh Làm nghĩa là chính kiếp làm bò Quý vị thấy chưa? Đây là cái chỗ mà nói rằng chúng sinh quán hôn Trong thời gian mà ở thế gian không biết sử dụng cái tâm chân thật của mình để tu Để mình dùng những cái tâm tà niệm rốt cuộc rồi mình theo cái nghiệp mình chuyển lưng Mà cái thức quẫn là cái chỗ này bôi xoáng được Nó là ông quan tòa nó là ông quan tòa trơn chánh nhất ở trong thế gian này <cười> chúng ta sẽ bôi xóm được chúng ta mà lỡ mà phạm một cái điều gì chúng sanh sanh rồi đó chúng ta có thể nghĩ rằng mình bỏ được nhưng mà thật sự không được lúc mà lâm chung nó sẽ hiện lại lúc mà quý vị mà nhập mà cận định nó hiện lại chẳng hạn như mấy người mà phạm những cái giới mà tài danh khi mà tới cận định cái hình ảnh này hiện vô hiện ra liền à hiện ra thấy mình làm vậy cái tự nhiên cái tâm mình nó xấu hổ sáu hổ nói rằng mình có tư cách như vậy làm sao mình làm bậc thánh được, thành ra nó không nhập định được. Quý vị thấy chưa? Đây là cái chỗ con đường mà giết tất cả những người phạm giới. Như vậy thì qua cái sự giải bảo của Đức Thế Tôn thì các bậc hữu tình đại bồ tát phải quan sát mọi vật trong ba cõi như thế. Để cho tâm không sanh ra cái sự phân biệt mà đạt đến cái chỗ mà phá được ngã chấp để vào cõi vô sinh khi mà một cái vị bồ tát mà dứt trừ được cái vọng tưởng rồi đó thì sẽ biết rõ tất cả cái cảnh giới này nó đều do cái tâm thức nó biến hiện ra và những cái cảnh giới này nó do nghiệp tạo tác thành ra nó làm cho chúng sinh đó phải bị tái sanh lại trong cái cuộc đời của luân hồi. Ừ gì thấy không? Bây giờ quý vị học quý vị thấy rõ ràng sự luân hồi không có ông trời hay là một cái gì nào bắt mình hết mà. chính mình. Chính mình đã tạo tác và chính mình cảm thấy rằng mình không xứng đáng để mà làm một cái cái cái bậc Bồ Tát cao thượng, mình không xứng đáng làm một cái bậc A La Hán cao thượng thì mình phải nằm ở trong tâm giới, mình phải bị tâm giới đó bao che nè. Mình. mình phải tái sanh đi, tái sanh lại nằm ở trong cái tâm giới không thoát được. khi mà cái tâm mà tạo tác cái tâm mà phân biệt nó biến mất rồi đó, thì bây giờ tự ngã tất nhiên là bản ngã mình nó cũng bị diệt đi và bây giờ mình chứng được vào trong cái chỗ mà không tánh vô sinh một cái người mà chứng được không tánh vô sinh tất nhiên là từ thất địa bồ tát cho tới bát địa bồ tát những vị này thì họ tùy theo cái ý để mà họ dạo đi thấp thập phương thế giới tùy nhiên mà họ độ sạch như vậy thì hôm nay qua cái đoạn kinh đại thừa chỉ có hai trang thôi nhưng mà quý vị thấy rằng cái lời dạy của đức thế tôn rất là cao quý ngài đã chỉ một con đường để cho tất cả quý đại chúng nhận thấy rằng chúng sinh ở trong chúng sinh dạng vật ở trong cái thế gian này họ nương theo cái tâm phân biệt mà họ tạo ra cảnh giới vậy là Phật thành ra quý vị đâu có ngạc nhiên khi mà một cái người mà họ Trong một cuộc đời họ, họ chỉ Cái bàn tay họ chỉ đẫm máu thôi Thì làm sao họ sanh vào cõi trời được Bắt buộc họ phải sanh vào những cái cõi Mà để mà đền mạng với nhau Quý vị nên nhớ rằng Cái luật nhân quả là mạng đền mạng à. Do đó mình giết người rồi Mình bắt buộc phải, phải chịu cái, cái, cái cảnh Mà mình đền mạng thôi Một cái người mà họ nói rằng <cười> Tôi giết tất cả 10 tên cướp Để tôi, tôi cứu dân làng này Đồng ý là họ có phước báo Cái phước báo họ đầu tiên á nó đến với họ mà nhanh đó là cái phước báo khi họ lâm chung đó thì họ rất là hãnh diện. Hãnh diện sao? Hãnh diện là ta đã giết được mấy tên cướp để cứu dân làng. Thì phước báo đó sẽ cho họ sanh vào một cái thế giới rất là tốt đẹp. Sau khi họ hưởng hết phước báo tốt đẹp đó rồi, thì kiếp sau họ trở lại. Và khi lâm chung đó, thì bắt đầu những cái tướng cướp mà họ giết nó bắt đầu hiện ra à mặc dầu ta đã cứu dân làng vậy nhưng mà cái mấy tên tướng cướp này chính tay ta giết do đó do đó nó phải cái thức quẩn này nó sẽ nó sẽ đi ngược trở lại trên thế gian này để làm sao để cho nó gặp những cái người mà nó giết đó để người ta lấy mạng lên nó thành ra trong cái cuộc đời này tất cả đều là do cái cái tâm của mình nó tạo tác rồi tâm của mình nó hưởng lấy à Do đó khi mà quý vị đã nhúng tay vào máu Đã giết người rồi Mà quý vị trở lại thế gian này Có những người Tại sao thằng cướp đó Nó thấy người mình không giết Mà thấy người khác nó giết Chính là mình đã tạo tác với nó rồi Tạo tác rồi thì mình phải chịu thôi Kể cả Đức Quán tham Bồ Tát Đức Văn Thù Sư Lợi Cả 10 phương chư Phật cũng không ngăn được Tại vì đây là hành trạng tạo tác Của thuốc quận chính mình tạo ra Thành ra các 10 phương chư Phật cũng bó tay quý vị phải sám hối với những người mà quý vị đã giết hại chứ không có thể nào dùng cái pháp nào để mà hòa giải được với đối với quý vị như vậy nếu mà bây giờ chúng ta mà quay trở lại chúng ta sống thường hằng với các bản tâm chơi như thanh tịnh đó, thì con đường tái sinh luân hồi tự động nó chấm dứt hại quý vị mà đã thanh tịnh rồi quý vị không có khởi tâm phân biệt hàng ngày mình sống mình thấy được cái bản tánh của mình mình cũng ăn uống nghỉ ngơi giống như mọi chúng sinh nhưng mình sống trong bản tánh đó khi lâm chung thì cái bản tánh đó nó là cái bản tánh thanh tịnh nó không còn một cái thức quẩn nào mà của nghiệp ác để dẫn mình đi vào trong con đường tái sách nữa tự động mình thoát khỏi sách sánh tử luân hồi thấy rõ không à, thành ra khỏi phải, phải phải cầu nguyện khỏi phải đọc chú phải niệm ông Phật nào hết á. mình làm vậy mình cũng thoát khỏi cái sinh tử luân hồi thành ra bây giờ quý vị thấy có mấy ông tà sư vui lắm cả một cái đời người của người đã sống họ làm ác không à tới ngày mà gần chết cái họ nghe lời nói thôi đâu có sao đâu có thầy mà Để thầy ngồi kế bên thầy đọc chú cái ông trở về cái cái cái cái, cái cảnh giới tốt đẹp đấy là Cái người mà nghe ông này nói Thì cũng là vô minh luôn Cái bản tâm mình nó đã Cái thức quẩn nó đã tạo ác rồi Thì đừng có mong gì Mà cái gì mà nó xóa được hết á. Mình phải luân hồi để mình trả quả Không có bao giờ Có một cái thần chú nào để mà nó, nó Nương xóa hết đó. Nếu mà thật sự có thần chú đó Thì mấy ông mà tu sĩ phạm giới sắc đó, à, Chỉ niệm thần chú này thôi khỏi đỏ đi ngục Phải không? Nó không có điều đó Thành ra trên đường tu mình không có nên mê tín. Mình phải biết rằng bản tâm mình ra sanh ra dạng vật thế giới. Mình biết rằng bản tâm mình thanh tịnh mới thoát sanh tử lương hồi. Ngoài ra mấy điều khác chỉ là phương tiện và cũng là ngoại đạo nó tạo thành mà thôi. Chứ Đức Thích Ca Ngài có dạy được đó. Đến ngày hôm nay có những người mà họ nói rằng tôi giỏi lắm mà vậy nào mà chết rồi tôi ngồi ở trên đầu ở dưới chân đó ha, tôi dùng cái thần lực tôi đẩy cái, cái cái cái cái cái thần thức từ dưới chân lên đầu để mà xuất lên đầu để về cái cõi Phật A Di Đà ha để về về cõi chư thiên. Điều là ma nói hết á. Thầy nói cho quý vị biết. Cái thức của quý vị đó là mát rồi thì đừng mong cái gì ai cứu hết á, quý vị phải nương theo cái thức đó để mà chuyển đầu thai tái sanh. Hôm nay thì thầy giảng rõ ràng để quý vị không còn mê lầm nữa Đừng có chấp trước nữa Không có ông Phật nào hư không hết á Trên cây mà nó có biến ra thành ông Phật cái nữa Cũng là ma nó giả Phật thôi Chứ còn không có thể là Phật Thật từ trong tâm thanh tịnh của quý vị mà có Hôm nay quý Đại Bồ Tát và Thiền Sĩ nghe thầy giảng rất là rõ Quý vị phải có cái cặp mắt để thấy Đừng có tin mà hoàng xuyên để rồi mình chạy theo ngoại đạo Để mình bỏ đi con đường tu học của mình Một kiếp người nó rất là quan trọng mà mình bỏ đi như vậy uổng vô cùng Như vậy thì một cái người mà họ đã phá được cái ngã chấp thì đương nhiên Nếu mà nói về tiểu thừa thì họ sẽ vào cái bậc thánh thứ tư tức là A-la-hán Và nói về bên Đại Thừa thì họ sẽ lên Cái ngôi diễn hành địa Tức là thất địa Bồ Tát <cười> Từ đây thì về sau Họ sẽ dạo chơi ở trong tam giới Là do cái ý Độ sinh của họ phát khởi à Quý vị thấy rõ ràng không Khi mà họ có tình thương với thế giới đó Thì họ phát sinh cái ý là họ sanh về Còn chúng sinh không được đó à, Chúng sinh là bị nghiệp diễn Tại cái thức của mình là mát cái Thức mình tạo tác Thì mình phải nương theo cái cái thức của mình mà nó sanh ra nghiệp thì mình phải theo cái nghiệp đó. Bây giờ thầy thí dụ thôi nha, thí dụ như một cái vị thất địa bồ tát nha, ngài nhìn thấy một cái quốc gia nào ở trên thế giới này đó, mà nhìn thấy chúng sinh ở trong cái quốc gia đó chưa có biết đạo và những chúng sinh đó họ hằng bị trôi lăn trên cái con đường khổ và nơi ấy thì không có một người nào mà họ họ giải đạo hết á thì bây giờ những vị thất địa bồ tát này họ phát khởi lòng từ bi thương xót và họ muốn đến cái cõi này để cứu độ chúng sinh thì họ sẽ được như ý nguyện à rồi quý vị nên nhớ cái điều này nữa đừng có nghĩ rằng những cái bồ tát thất địa mà khi mà sanh ở thế gian á họ sẽ sanh trong gia đình quyền quý mà họ không sanh trong gia đình nghèo Là tại vì Những vị Bồ Tát họ đã, đã thoát được Cái phiền não rồi Họ đã thoát khỏi cái sự mà Danh, danh lợi của chúng sinh nó, nó Nó kèm kẹp rồi Do đó nhiều khi Họ sanh vào trong gia đình nghèo Để họ cho tất cả mọi người biết rằng Tôi mặc dầu tôi sanh trong gia đình nghèo Nhưng mà tôi, tôi tôi cũng thành đạo Bằng chứng là quý vị thấy lục tổ quay năng Ngài là một vị A-la-hán Thứ tư từ cung trời ngày xuống Nhưng mà khi mà ngài sanh vào trong cái cõi đời này, ngài ngài vào trong gia đình không được phú quý, ngài phải đi đống củi để nuôi mẹ, mà rốt cuộc ngài lại ngài không có biết chữ nhiều mà ngài lại thành đạo. Đây là cái chỗ mà để răng cho chúng sinh, ừ, răng cho chúng sinh. Có nghĩa là mặc dầu tôi sanh trong gia đình không có giàu sang, nhưng mà tâm đạo tôi rất mực như là cầu Do đó tôi giàu nghèo thì tôi cũng rất đạo. Đó là những gì Bồ Tát sẽ sanh ra trong đó. chẳng hạn như bây giờ thầy nói về ngày quan thám bồ tát à, bây giờ nói về cái quan thám bồ tát chút cho quý vị nghe tại sao ngài lại luôn luôn ngài mang cái thân người nữ thật sự ra có những cái lúc mà khi mà ngài thành đạo đó thì tất cả mười phương chư Phật đó, mười phương chư Phật nói rằng á bây giờ ông thị hiện cái tướng người nam đi để ông đi phổ độ chúng sinh thì ngài mới nói rằng á cái tướng người nữ đó, là tướng như thủy, là tướng yếu điệu, là tướng của um, của um, của cái phái mà thuộc về phái yếu, cái tướng mà tượng trưng cho cái tình thương, cái tướng mà tượng trưng cho cái sự ôm ấp tất cả muôn loài chúng sinh trong cái dòng tay của Ngài. Chính vì vậy mà quý vị biết, thay vì quan tham Bồ Tát, nghe lời mười phương chư Phật, sẽ thị hiện đến thế giới nào cũng mang thân nam, nhưng mà Ngài trước mười phương chư Phật, Ngài, Ngài Pháp nguyện. Ngài nói rằng trong tương lai thế giới nào tôi đi đến Tôi đều mang thân người nữ để tượng trưng cho một cái tâm Nghĩa là chân thật của người nữ tu hành Và để tượng trưng cho rằng người nữ tu hành cũng thành đạo giống người nào Và cũng tượng trưng cho một cái tình thương của người mẹ Đối với chúng sinh là những người con nhỏ của Ngài Quý vị thấy không? Thành ra do bổn nguyện mà tất cả những chư Bồ Tát Ngài làm theo ý các ngài không ai, không ai có thể mà phá được hết á bây giờ ngài bồ tát đến thế giới đó mà cái bổn nguyện nó đã như vậy thì ngài phải vào thân nữ tại vì bổn nguyện của ngài như đà phật thành ra khi mình tu rồi thì tướng nam nữ nó không còn quan trọng nữa tại vì có những đại bồ tát họ họ tới đây họ mang những cái thân đó để mà họ dạy chúng sinh rồi mình cứ phân biệt tướng nam tướng nữ là mình đã đi sai rồi phải không nhưng mà thời buổi này thầy nói để cho những người mà nữ họ sẽ vui hơn mà thật sự không phải thầy nói mà đây là lời nói của đức thức ca môn ni phật nếu mà 1.000 năm sau trong thời mạt pháp mà mình là 2.600 rồi ha. Nếu 1.000 năm sau trong thời mạt pháp á, những người nữ tu hành thì những người đó đều đắc đạo hết. À gì là phật? quý vị thấy chưa? do đó trong cái thời buổi này quý vị nhìn lại ở chùa ở thiện diện đi, người nam là kém mà lại người nữ rất là đông. Đây là cái chỗ mà cái thời này là thời của người nữ. do đó người nữ mà chịu tu người nữ đắc đạo rất nhiều. À, đây là một cái, cái ân điển Mà không phải thầy nói Mà Đức thích ca nghe nói Do đó những người nữ mà họ cố gắng họ tu Thì kiếp này họ sẽ thoát được Sanh tử lương hồi rất là nhiều Số đếm không có thể đếm được à, Số đếm không thể đếm được có nghĩa là Người nào mà người nữ mà họ đã phát tâm tu rồi Thì họ đều thành đạo Nhưng, nhưng mà họ phát tâm phải chân thật Không có phát tâm mà trong cái, cái tà à, Quý vị phát tâm tà Quý vị cũng thành đạo Phát tâm chân thật thì quý vị thành đạo Như vậy thì quý vị thấy rằng ở trong Phật Đạo á, thì có tất cả là 84.000 pháp môn phải không? Quý vị thường thường quý vị đọc kinh sách thì nói rằng trong Phật Đạo có 84.000 pháp môn cho người tu. nhưng mà thật sự ra trong 84.000 pháp môn thì đây là cái pháp tuyệt vời nhất à đây là cái pháp tuyệt vời nhất mà do chính Đức Phật Ngài đã chỉ bài và nếu mà chúng ta hành thì giống như Ngài đã chỉ đó, chúng ta dùng cái phép quán cái thân của mình như vậy đó, thì có thể là chúng ta sẽ Từ cái bậc phàm nhân chúng ta sẽ đăng lên cái bậc mà diễn hành địa trong cái chất này Thoát ra ngoài cái tăng giới Được cái lục thâm đầy đủ và được ý sanh thân Và thầy nghĩ rằng thời trước mà các chư thiền sư ngày dùng những công pháp mà Đúng ngộ đó là chắc chắn là nằm ở trong cái bản kinh này Tại vì bản kinh này đưa một cái gì mà từ phàm Mà chỉ cần là biết rằng cái thanh của mình là do tứ đại tạo thành Rồi do cái bản tâm mình nó tạo thành thế giới Và từ đó mình biết rằng mọi vật mà nó hiện hữu Không phải ai ngoài cái bản tâm mình Thì mình không còn giận hờn ai nữa hết á Thành ra mình soi tâm lại tự nhiên mình sẽ được thanh tịnh Mình sẽ được chứng thắng, phải không? Thầy ơi có người nào mà ngu si Cái thế giới này nó nổi lên tự nhiên mình giận á Mà cái giận này mình vô lý Tại vì cái này là cái tâm của mình nó tạo tác Chứ đâu phải người ngoài đứa vô đâu Phải không Không tự nhiên nó nổi lên cảnh giới đó Mình giận người đời Chứ Tại vì cái niệm của mình nó không có chân tránh Thành ra nó mới hiện ra cảnh giới nó không chân tránh Hiểu chưa a gì đà phật à. Mình chân tránh thì cảnh giới nó phải chân tránh à Đúng không Quý vị, quý vị thấy Đức Phật nói sao Tùy tướng mà sanh tâm Tùy tâm mà sanh tướng À, Thành ra có những người Mà họ tu tâm họ ác đó, Quý vị xin lỗi đó. Họ đắp cái cà sa Họ đổi cái mảo của mấy cái gì Mà tu sĩ đó mà dòm cái mặt họ xin lỗi đó, Giống như là cái, cái, cái người Mà Ở lò sắc xanh vậy Tại vì họ không có biến Cái bản tâm họ thanh tịnh được Do đó cái gương mặt của họ Nó không có thay đổi theo cái, cái tâm và những người mà họ tu tâm thì có gì dòm sao? rồi cái tướng tâm của họ an lạc vô cùng. mặc dầu cái mặc dầu họ không có tuấn tú, họ không có đẹp trai, nhưng mà khi mình gần những người đó, mình thấy được những cái từ điển của những người đó làm cho mình an lạc vô cùng. cái gì nên nhớ điều đó. Cái người mà tu thật sự từ bản tâm mà bản tâm nó thanh tịnh rồi quý vị gần những người đó quý vị thấy rằng cái thân của mình nó được một cái cái cái lực mà làm cho mình được êm ái, mình được an lạc, mình được cái là nghĩa là là cũng như là mình được nghĩa là cởi mở hết trong tâm của mình, những cái vọng tưởng tự nhiên nó tiêu trừ. Và mình nên gần những người đó. À gì là Phật mình nên gần những người đó. Cái cuộc đời này mà quý vị đi tìm những người nào mà họ nổi danh nhiều đó thì hầu như là những người nổi danh đó là họ Trong cái kiếp này là coi như là họ Họ là cái người mà họ đi vào trong cái đường phá giới nhiều nhất Hôm nay thì quý vị thấy rằng cái giới truyền thông nó đã mạnh rồi Thành ra những người nào mà họ làm bậy đó thì họ sẽ được cái giới truyền thông nó đưa ra à Thành ra không giấu được Ngày xưa họ giấu Nhưng mà thật sự ra giới thầy họ giấu vậy là họ ngu. Tại sao thầy dùng họ chữ ngu? Là tại vì họ giấu vậy là họ đọa đi ngục. Quý vị thấy không? À? Cái đó là cái đọa đi ngục. Cái đó là coi như là không nên giấu. Cái đó là mình phải nói với bổn sư mình để mình xả giới mình đi ra. Những người mà họ vẫn mặc cái áo cà sa để phổ độ chúng sinh là coi như giống như là họ đã lường gạt chúng sinh rồi cái thân của họ bất tịnh thân của họ nhớ nhớp như vậy mà họ chỉ con đường về cực lạc thì chuyện đó là vô lý không bao giờ có à à như vậy thì thầy nghĩ rằng đây là một cái pháp môn nó có thể gọi là đốn ngộ độc đáo nó giúp cho những người phàm nhân đi vào trong cái đường tu Mà không có trải qua những cái địa vị Thường thường quý vị Mà tu mà nó không phải gọi là đốn ngộ Nó tu theo tiệm tu đó Thì nó phải đắc từ sơ địa nè Nó phải đắc vô, vô nhị địa nè Nó đắc tam địa, đắc tứ địa, nó đắc ngũ địa Và nó đắc lục địa Nhưng mà ở đây nó thuộc về đốn ngộ Thành ra quý vị biết rằng Đây là cái thân giả, đây là cái thân quyển Tất cả mọi vật ở ngoài Đều là do tâm chúng ta tạo nên hết Vì vậy mà chúng ta không nên phát khởi tham sân si Bởi vì vật đó là do tâm chúng ta hiện ra à. Lâu ngày như vậy tự nhiên cái tâm phân biệt nó chết Chúng ta lên cái quả ấy, thất địa Bồ Tát Thấy không? Đúng ngộ rõ ràng Thấy chưa? Như vậy thì những bậc uh, cao nhân uh, Những cái vị thiền sĩ Những vị Bồ Tát hữu tình thì nên nên nương theo và nghiền ngẫm cái phẩm kinh này cho kỹ quý vị có thể quý vị lắng nghe lại những gì mà thầy nói để quý vị chiêm nghiệm lại quán xét lại cái cái thân của mình quán xét lại các bạn tâm của mình và để quý vị thấy cái đường tu nó rất là dễ dàng nó không có cái gì mà nó khó hết á và mình sẽ vượt qua được cái cái chướng ngại vật sau cùng là mình phá được cái ngã chấp và mình đặt vào ở trong cái thánh gì kinh giang này đại huệ niết bàn có bốn thứ bốn thứ ấy là gì một là niết bàn các pháp tự tánh vô tánh hai là niết bàn các tướng tánh vô tánh ba là niết bàn tự tướng tánh vô tánh bốn là niết bàn đoạn tự tướng cộng tướng các quận đại huệ bốn thứ niết bàn này là của người ngoại đạo không phải của ta nói đại huệ điều ta nói là cách thức phân biệt bị diệt đó gọi là niết bàn À a di đà phật hồi đó giờ chúng ta cứ thảo luận niết bàn hoài ngoài đạo thì nó nó đưa ra cái niết bàn ở đâu ngoài không gian á nó đưa ra một cái niết bàn hư không á nhưng mà quý vị thấy rõ ràng trong cái phẩm kinh này quá hay phải không chỉ cho chúng ta thấy rõ cái chỗ niết bàn rồi à như vậy thì từ lâu tới giờ nếu mà chúng ta được học phật pháp thì chúng ta thấy tất cả kinh điển đều nói đến hai loại nước bàn chứ không nói đến ba bốn loại như vậy như vậy thì hai loại nước bàn đó là một là hủ dư nước bàn và vô dư nước bàn nói về hủ dư nước bàn là cho những bậc thánh giả từ a la hán trở lên và nếu mà bồ tát là từ thất địa bồ tát trở lên và những người này họ đang thuyết pháp họ độ sinh họ chưa có nhập viện gọi là hủ dư nước bàn Một cái gọi là vô, vô dư nước bàn Tất nhiên là một cái cõi nước bàn Nó dành cho những cái bậc thánh giả A-la-hán Nó dành cho những cái bậc mà Bồ-Tát Thất Địa Khi mà những vị này đã thuyết pháp độ sinh Nó đã hoàn mãn rồi Và các ngài nhập nước bàn Thì đây là cái nước bàn của, của cái bậc đã nhập Việt Gọi là vô dư nước bàn hôm nay sẽ nghĩ mà đức phật ngài nói cái đến bốn loại nước bàn này đó là ngài muốn chỉ cho chúng ta biết rằng cái ngoại đạo nó không có chứng được nước bàn nó không hiểu nước bàn là gì hết á nó dùng cái tư tưởng của nó nó tưởng tượng chính vì nó tưởng tượng nó tưởng tượng thành ra nó sanh ra có bốn cái niết bàn này cái niết bàn này thật sự ra thì chúng ta không cần học bởi vì đây là cái niết bàn của ngoại đạo mình học để làm gì mình đang học để mình thành đạo mà Do đó thầy không giảng cho quý vị nghe rõ ha? Đây là bốn loại nước bàn do cái sự suy luận của ngoài đạo Mà nó nó khởi ra Nó không phải là sự chân thật Cái người mà nói được cái nước bàn đó Thầy nói thật chứ quý vị nghe Ngoài các chư Phật và chư Tổ Thì không ai nói được nước bàn hết Hầu như là những cái vị Tăng bây giờ Nói nước bàn là họ nương theo trong sách Họ nói thôi chứ chính họ Họ cũng chưa chứng nước bàn họ cũng chưa biết nước bàn là gì nữa à. thật sự là bây giờ quý vị mà thử quý vị dùng một chút thần thông thôi đến mấy ông tăng ha à, dùng một chút thần thông đến mấy ông tăng dơ hỏng người bay cao lên cái rồi bây giờ quý vị kêu cái <cười> gì họ lạnh lấy à gì đà phật tại vì bây giờ tu tướng không ha họ thấy cái gì là lạ là họ theo à ừ. Ai gì đà phật đúng không như vậy là lỗi mà thiên ma mà nó biến quá vậy thôi mấy ông tăng phàm theo hết, theo làm đệ tử nó hết. Thiên ma nó phần thần thông quảng đại lắm. Ừ. Bây giờ quý vị nói cho giỏi nữa, thiên ma nó chỉ lợi nó làm bộ nó cũng đầu tròn áo vuông nó cũng mặc đồ tăng sĩ nó lợi nó. "Ôi chú cái tu lâu vậy thôi để tôi dạy cho một vài cái phương pháp để tu rồi đi tịnh độ thẳng thẳng luôn hay đi niết bàn thẳng luôn." Nó dạy cho phép thần thông mình mình bây giờ mình đang tu trơn cái mình nhảy qua tu phép thần thông à. Ừ rồi sao rốt cuộc rồi mình cũng nằm trong sanh tử luân hồi tại vì thời gian của mình tu thần thông thay vì thời gian để mình, về, mình dẹp đi cái cái cái cái, cái bản ngã của mình mình cũng dẹp ừ, rốt cuộc rồi mình đi vào trong cái đường sanh tử luân hồi do đó thần thông nó không cứu gì cho ai được nữa. nhưng mà thời bây giờ thì họ không mê thần thông đó. quý vị thấy rằng cái mật tông nó đã được nghĩa là dựng lên từ lâu nhưng mà ai đã đạt đến cái thần thông do thần chú nhất là cái thần thông mà do thần chú thầy sợ lắm thầy sợ lắm là tại vì thần thông đó là do các chư thần hỗ trợ bây giờ cái phép bay mà do do thần chú mình niệm thần chú nó bay được nhưng mà rồi bây giờ chẳng hạn như mình thân mình bất tịnh mấy ông thần ông giận bay nửa chừng rồi mấy ông buông sao phải không từ trên cao mà rớt xuống thì chỉ có chết thôi phải không Nhưng mà nếu mà mình tu mà đầy đủ tâm chân thật, cái tâm mà phá được vọng tưởng rồi thì lục căn nó thanh tịnh, bây giờ thần thông nó tự hiện. Đó là thần thông của chính mình. Mình muốn bay cũng được, mình muốn xuyên tường cũng được, mình muốn đi về đâu mình cũng làm được hết. Bởi vì đó là bản tâm của mình nó đã thành tựu. Nó khác đi cái cái vấn đề mình niệm chú và niệm thần thông. Thành ra bây giờ cái người mà có thể nói chân thật về niết bàn á, Là chỉ có Đức Phật và các chư tổ thôi Ngoài ra ai nói nữa thầy cũng nói là ma nói thôi Tại vì thật sự ra trên thế gian này Cái người mà đạt đến cái chỗ mà vô sở hữu niết bàn Chắc chưa có ai hết Nghe Thành ra nói chứ ma nói thôi Ngoại trừ những gì đại sĩ Bồ Tát trở lại thầy cũng dám nói Tại vì họ là đại sĩ Bồ Tát rồi Họ đã có niết bàn rồi Thành ra mình không nói Nhưng mà thàm tăng ở đây trong thế giới này chắc chắn không có ai đâu Như vậy thì đối với Đức Phật, đối với các chư tổ Thì cái, cái Niết Bàn nó đã xác định một cách rõ rệt Quý vị thấy xác định rõ rệt không? Bằng cách là Đức Phật nói làm sao? Quý vị nghe cho rõ nè Đức Phật Ngài xác định rõ ràng Khi tất cả các thứ tưởng đã bị tận diệt Thì đó chính là Niết Bàn Quý vị nghe rõ chưa Thành ra đừng có mong lung đừng nghĩ niết bàn ở ngoài xa xăm dặn dặm ở ngoài hư không ở ngoài phương Tây ở ngoài phương Nam ở ngoài phương Cái thức tưởng đã tiêu diệt là niết bàn trong tự tánh của dì hiện tìa Mà thức tưởng muốn tiêu diệt thì ít lắm là cái sự phân biệt vọng tưởng mới tiêu diệt hết trơn Thì cái thức tưởng mới tiêu diệt được Từ xưa đến nay thì có rất là nhiều vị cao tăng và có rất nhiều vị tư tưởng gia Họ đều tạo dựng niết bàn qua cái tâm phân biệt À, họ tạo dựng niết bàn Qua cái tâm tưởng tượng của họ Chứ thật sự ra Nói về niết bàn chân thạch Thì chưa có người nào tự chứng à, Bây giờ cái người đời Bây giờ họ hả, thích thưởng dục quá mà Họ có ly dục để họ tu đâu mà chứng Phải không Ai gì là Phật đúng vậy chứ Phải không Bây giờ quý vị thấy rằng Trong cái đường tu cũng vậy Bây giờ người nào cũng muốn xây chùa to Mà tượng lớn để mà Để, để, để mà cho có Để mà thu hút chúng sinh Nhưng bây giờ chùa to tượng lớn mà chính ông trụ trì đó không biết thiết pháp thì vô lý Làm gì đâu chúng sinh Mình muốn chùa to Phật lớn thì chính mình phải chứng đắc Để chi? Để mình mới dạy chúng sinh cái tùa chùa to Phật lớn mình tối ngày mình không có dạy ai hết mà Để lấy tiền chúng sinh để làm chùa to Phật lớn nó làm gì? Nói thầy nghe coi Đây là cái chỗ mà chúng sinh thời buổi này tu họ nương theo tướng rất là nhiều và chính vì họ nương theo tướng mà họ không có thấy được cái bản tâm của họ do đó họ không thoát được cái tam giới đó và họ tu họ không có thầy hướng dẫn do đó họ họ tưởng tượng mong lung họ nghĩ rằng đông tây nam bắc nào đó có ông Phật chứ họ không nghĩ rằng cái tam giới này là từ trong tâm họ nó nó có ừ ừ là, là Phật bữa nay những gì nào Những gì Bồ Tát thiền sĩ nào mà mơ mơ màng màng Bữa nay qua cái câu kinh này chắc quý vị rõ rồi ha Quý vị không còn mơ mơ màng màng nữa Quý vị biết rằng ở trong tâm giới Tại sao gọi là tâm giới Tại vì trong tâm quý vị nó có Nó có tham sân và si Cái cổi tham thì nó, nó tạo thành cái, cái dục giới Cái cõi sân thì nó tạo thành sắc giới Cái cõi si thì nó tạo thành vô sắc giới Mà khi mà các thức tưởng nó đã tiêu diệt Thì tham sân si nó sẽ biến thành gì? Khi mà thức tưởng quý vị nó hoàn toàn nó tiêu diệt rồi đó Nó không nó thanh tịnh rồi đó Thì cái tham sân si của nó của quý vị nó sẽ biến thành Niết Bàn Nó sẽ có bốn tướng trạng sau đây Đó là cái tướng trạng thường, lạc, ngã và tình Thấy rõ không? Mình biến cái tham sân si của một cái phàm nhân Trở thành Niết Bàn tự thắng Và mình an hưởng trong cái nước bàn đó Qua cái bốn trạng thái Qua bốn hành trạng là thường lạc, ngã, tình Như vậy thì qua cái phần giảng Cái kinh Lăng Già tam Ấn Quý vị thấy rằng Kinh Lăng Già tam Ấn quá tuyệt vời phải không Quá tuyệt vời Và qua cái phần giảng kinh này Thì quý vị đã thấy rõ Rằng cái nước bàn Là do cái tự tâm mình nó Nó có Không có cần phải cầu nguyện cái vị phật nào cho mình niết bàn hết á và mình cũng không cần cái cầu nguyện một cái vị nào ở phương đông vị nào ở phương tây vị nào ở phương bắc không cần tại vì mình đã hiểu rõ con đường tu và cú cánh thì cái thân của mình là cái chỗ niết bàn mà nếu mình diệt được cái bản ngã quý vị thấy rõ chưa hôm nay quý vị nào còn cầu đông cầu tây cầu bắc quý vị bỏ đi nha bỏ đi là vừa đó Đức Thích Ca Ngài đã nói rõ ràng trong cái, cái quản quyển kinh này Niết Bàn tức là tiêu diệt được thức quẩn của chúng ta Nó tạo thành Niết Bàn Như vậy thì kẻ nào mà chỉ cho chúng sinh rằng Các vị nên cầu Niết Bàn ở hư Không Các vị nên cầu Niết Bàn ở phương Tây, phương Đông, phương Nam, phương Bắc Thì đó là những cái kẻ gọi là vô minh ngoại đạo Họ chưa biết gì hết à họ chỉ dùng cái miệng lưỡi để họ lôi kéo mình vào trong cái đạo họ rồi rốt cuộc họ đi vào ở trong cái sanh tử mình đi theo như đạo phật thì thầy đi trước mình xách dép đi theo thôi phải không do đó thầy cứ nói quý vị rồi quý vị phải có cái sự thông thái để mình thấy vị thầy của mình không có phải là những cái bậc tà sư như vậy người ta đã tà sư mình đi theo người ta mình không được cái gì hết suốt đời mình chỉ kẻ kẻ sách dép rồi họ đi vào trong lục đạo luân hồi mình lại đi theo họ giống nước gì hết đó. và hai nữa là thầy nhắc lại quý vị trên đường tu chẳng hạn như mình muốn tu cái pháp môn đó mình hỏi thầy tổ mình tu cho đến nơi không có bao giờ mà tu mình nữa chừng bỏ hết á tu phải cho chứng đắc tới nơi rồi bây giờ mình chứng đắc rồi mình muốn học thêm những cái pháp tu khác thì mình học Và mình cũng không bao giờ sanh ra cái dĩ tâm Bởi vì dĩ tâm tức là sự phân biệt Dĩ tâm tức là cái chỗ mà nó giết cái cái thức quẩn quý vị đó Cái dĩ tâm là nó giết cái cái, cái bổng tánh mà thanh tịnh quý vị đó Nó đưa quý vị đi vào trong con đường mà lục đạo luân hồi đó Mình tu mình nương theo vậy nào mình phải học cho hết pháp Tại vì thầy biết rằng cái bổng sư của mình nó có Bổng sư của mình có đầy đủ những pháp Nhưng mà tại vì mình chưa đủ căn duyên Vì vậy mà bổng sư không dạy Chẳng hạn như bây giờ Chẳng hay như bây giờ mình còn vợ còn chồng mà giờ kêu sư tổ thơ Kim Cang Duyên Giác dạy cho quý vị cái pháp mà thanh tĩnh nó dạy được. Quý vị còn trong dục giới làm sao dạy quý vị được. Rồi quý vị không học rồi quý vị nói là sư tổ không có pháp dạy người. như vậy là tại quý vị sai. Quý vị nên nhớ rằng những cái bậc mà tổ sư người ta nhìn theo căn tánh của đệ tử. Người đó chưa đi được người ta không bao giờ nó nói gì hết. Người đó đi được rồi quý vị không cần phải nói người ta cũng giúp cho quý vị đi những cái bậc thầy tổ họ thương những cái người mà có cái tâm nhất tâm mà tu hành lắm. quý vị sanh dị tâm rồi là các chư tổ không để ý đâu tại vì các chư tổ biết rằng đây là cái cái cái những cái người tu mà cái tâm nó hư rồi thành ra thầy mong rằng những người nào có dị tâm hãy sám hối rồi tu lại đàng hoàng để cho mình trở thành một cái bậc mà đại thượng nhân ở trong cái cõi đời này đó là bậc Bồ Tát đáng cao quý nhất mà tất cả nhân thiên đều kính trọng Như vậy thì để kết thúc cái phần giảng kinh hôm nay. thầy tóm gọn lại cái phần mà giảng thuyết của Đức Thích Ca bằng hai câu, hai câu thơ. Quý vị lắng nghe nha. Tiềm đâu tận cuối chân trời. Niết bàn tự tánh ngự nơi tâm mình. À gì là Quý vị nghe rõ chưa? <cười> Anh như Phật, cái kinh đại thừa nó nó cao diệu như vậy, nó diễn tả đầy đủ như vậy, mà chúng ta lại theo tà niệm của mấy người mà họ tu dập ngoại, họ tu theo tướng bên ngoài tội nghiệp vô cùng. Thấy chưa? Có gì thấy chưa? À, Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Bây giờ thì đã quẻ bồ tát bạch. Bạch Đức Thế Tôn Vậy chớ Thế Tôn Không lập có tám thức hay sao Đức Phật nói Ta có lập Bồ Tát Đại Huệ Bạch Tiếp Nếu đã lập thì sao chỉ nói ý thức diệt Mà không nói bãi cái thức kia diệt Này Đại Huệ Do ý thức làm nhân Cùng các sở duyên Mà sinh ra bãi thức kia Đại Huệ Khi ý thức phân biệt khởi chấp trước liền sanh ra các tập khí nuôi dưỡng tạng thức. Mạt na thức cùng ngã, ngã sở mà nó chấp trước tính toán Đều nương theo tạng thức mà có. Không có thể tướng riêng biệt. Tạng thức làm nhân duyên cho nó chấp trước các cảnh giới tự tâm biến hiện. Vì thế mà toàn thể hệ thống tâm thức đắp đổi làm nhân lẫn nhau này đại huệ dí như sóng biển cảnh do tự tâm hiện cũng bị ngọn sóng cảnh giới thổi mà có sanh diệt bởi thế khi ý thức diệt thì bãi thức kia cũng diệt vì đại phật tuần trước thì quý đại chúng đã hiểu rõ ràng qua sự thuyết pháp từ kim khẩu của đức phật thì Ngài giải rằng các Niết Bàn mà có tên đặt là do ngoại đạo giai mượn văn tự mà tạo thành chứ thực chất cái Niết Bàn chân thật đều ngự trong bản tâm của mọi chúng sinh và Niết Bàn chân thật này muôn loài hữu tình dạng vật đều có nhưng mà nó bị che lấp bởi ý thức phân biệt vì thế chúng sinh mà nương theo ý thức do đó nên tạo tác sanh ra nghiệp và nương theo nghiệp để làm bản nhân gây cho chính cái tâm mình nó bị trôi lăn mãi trên cái sáu đường lục đạo luân hồi như vậy thì quý đại chúng thấy rằng đức thế tôn của chúng ta rất là từ bi như là trời biển ngài đã thương xót Và Ngài đã chỉ thẳng phương pháp thấu đạt được Niết Bàn qua cách là diệt trừ ý thức phân biệt. Khi mà ý thức phân biệt nó đã diệt rồi thì nó sẽ hiện ra cái cảnh Niết Bàn chân như. Vì thế mà trong cái hội Thủ Lan Nghiêm, quý vị nào đã nghe kinh Thủ Lan Nghiêm thì quý vị thấy rõ ràng có cái đoạn kinh là Đức Phật đã hỏi các vị Bồ Tát và chưa thánh tăng Này các vị, trong lúc các vị mới phát tâm tu, các vị luôn theo thập bát giới và các vị ngộ năng giới nào mà quý vị đắc nhập được tam muội thiền định, đăng quang thánh địa. Bây giờ thầy trình bày cái thập bát giới quý vị đã học rồi nhưng mà ở đây thầy nhắc lại, tại vì có những gì nhiều khi quý vị quên đó. Nói về thập bát giới tức là nói về sáu căn của chính bản thân mình đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và nói về sáu trần tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, xúc và pháp và khi mà sáu căn này nó kết hợp với sáu trần thì nó sẽ sanh ra sáu thức sáu thức gồm có là nhãn thức có nghĩa là cái biết của con mắt, ý thức cái biết của cái căn tài, tỷ thức, cái biết của mũi, thiệt thức, cái biết của lưỡi, thân thức là cái biết của của châu thân và ý thức là cái biết của của ý của ý. Cái người xưa mà khi mà học họ học đạo đó thì họ nhận hội được cái 18 thức này. Chính vì vậy mà họ nương theo thức, họ tùy theo cái căn tánh thức của họ ưa thích mà họ bắt đầu hoặc khởi tu. Cái điều này rất là dễ, tại vì quý vị khi mà quý vị tu mà quý vị có trình độ đó, quý vị sẽ thấy rằng trong cái sáu sáu căn của mình mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, quý vị thấy rằng cái cái căn nào mà nó bị bất tịnh nhiều thì mình sẽ dùng cái căn đó mình tu. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ nha, Trong sáu, sáu căn của mình thì cái nhĩ căn nó thích nghe những cái lời, lời đẹp Nó thích nghe, nghe những cái lời nịnh nị nó Nó thích nghe những lời người ta Tân bắp Thì mình biết là cái căn, căn này là cái yếu điểm Là cái chỗ mà mình bị nghe để mình bị phân biệt nhiều Mình bị trôi lăng Thì bây giờ mình phải dùng cái, cái, cái sự thiền định qua căn ta Căn tay tức là mình dùng cái phương pháp của thủ lăng nghiêm tam muội hay là cái phương pháp gọi là nhĩ căn nghiêm thong nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật đệ tử xin được đại diện cho tứ chúng đây đầu đỉnh lễ sư tổ kim cang duyên giác mới vừa dào run nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật như vậy thì mình cứ nương theo cái phương pháp thủ lăng nghiêm tam muội mình tu Về cái nhĩ cạnh Thì lâu dần mình sẽ Đạt đến cái chỗ gọi là Thâm nhập cái tâm Ma-đìa Tức như là thâm nhập Đại Đình Bây giờ chẳng hạn như Mình nói về cái con mắt của mình Chẳng hạn như con mắt của mình Nó ưa nhìn những cái sắc Nó thích những cái cảnh vật đẹp Thì bây giờ mình biết rằng Cái yếu điểm của con mắt của mình Nó là nơi mà nó sanh ra những cái sự phiền não của chính mình. Bây giờ mình dùng cái phương tiện tu, mình phải đi thẳng vào trong cái cái căn mắt để mình tu. Đây là cái phương tiện mà Đức Phật dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà hai mươi vị thánh các ngài đã trình bày. Thật sự ra nếu mà người vô minh á thì họ không biết cái phương pháp tu, mà cái người mà đã có thầy hoặc là người mà họ có một cái chút trí huệ đó họ sẽ nương, nương theo cái căn họ tu như vậy thì quý vị thấy rằng cái người tu đó họ sẽ nhìn ra cái yếu điểm của sáu căn và họ nương, nương theo một căn thôi mình có sáu căn đó nhưng mà khi tu quý vị nương theo một căn thôi và quý vị hành trì cái căn đó cho đến khi nó thật sự thanh tịnh Và khi cái căn đó nó thanh tịnh rồi thì những căn khác nó thanh tịnh theo À, đây là cái chỗ mà người biết tu. Bởi vì chính vì vậy Mà trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật Hỏi 25 vị thánh giả Hỏi rằng quý vị hãy trình bày cái phương pháp tu Quý vị để cho tất cả đại chúng cùng an an Nương theo đây mà tu và 25 vị thánh giả đã trình bày đường tu của họ không ra ngoài cái thập bát giới. Ừ là gì là Phật, quý vị thấy hay không? Rất là hay. Do đó nếu mà mình tu đó mà mình không có biết được cái cái cái chỗ mà mở cái gút trong cái phiền não đó, mình sẽ bị bị cái nghiệp nó lôi kéo hoài, mình không bao giờ mình ra khỏi được hết. bởi vì người xưa đó cái tâm của họ là cái tâm hồn nhiên cái tâm mà nó ít có sự phân biệt do đó mà họ đã hiểu thấu được cái thập bát giới và họ nương theo cái căn của họ và họ tu do đó họ thành đạo rất là nhanh còn người ngày nay đó họ không có thông hiểu được cái giá trị của thập bát giới cho nên họ không biết chỗ dụng câu Vì thế mà ngày hôm nay tất cả quý đại chúng thấy rằng cái sự chứng quả quá ít và những cái người mà chứng đạo đó thì quý vị thấy rằng họ thường ẩn tu họ không thích dạy dạy chúng bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao những người họ đắc đạo họ lại không thích độ chúng Bởi vì đây là những cái bậc mà thánh giả A-la-hán Cái những, những cái vị này đó Họ được cái lục căn thanh tịnh vì, vì họ được cái lục căn thanh tịnh Họ muốn giữ mãi cái sự thanh tịnh này Do đó họ không có khởi cái tâm Để mà suy diễn về nghĩa lý kinh Để mà giảng đạo cho chúng sinh Chính vì thế mà trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói rằng những vị tiểu thánh A La Hán là những vị cái tâm còn nhỏ. Những vị này phải thâm nhập về thế gian để làm Bồ Tát hạnh, để phổ độ chúng sinh. Vì vậy mà quý vị thấy rằng những vị A La Hán đó khi mà các ngài mà phát được cái cái cái cái đức tướng từ bi rộng lớn đó thì các ngài trở lại thế gian. Nhưng mà các ngài là những bậc thánh rồi, thành ra các ngài trở lại thế gian là các ngài đăng ngay trong cái ngôi Thất Địa Bồ Tát. Và khi mà các ngài đăng vào trong Thất Địa Bồ Tát, các ngài tu không có bao lâu thì các ngài lên Bát Địa. Và từ Bát Địa Bồ Tát các ngài lên Thập Địa cũng rất là nhanh. Do đó những cái vị mà A La Hán mà nhập mà thường mà trụ xứ trong cái tiểu Niết Bàn đó thì các ngài sẽ mất đi những cái cái cơ hội để thành Phật bởi vì cơ hội thành Phật là phải qua cái giai đoạn của bồ tát hạnh phải qua giai đoạn phổ độ chúng sinh quý vị thấy rõ ràng ở trong cái kinh Diệu pháp liên hoa khi mà Đức Phật ngài thọ ký cho từ gia du Đà La cho A Nan cho La hầu La cho tất cả những vị thánh thì quý vị thấy Đức Phật thọ ký như thế nào từ đây cho đến những cái kiếp mà tương vị lai quý vị sẽ làm những cái vị đại pháp sư để mà phổ độ chúng sinh sau khi mà thành tụ viên mãn quý vị mới đăng địa lên cái ngôi phật quý vị thấy rõ không mình nghe cái danh đại pháp sư là mình biết rằng những vị này là a la hán trở lại làm một cái vị đại bồ tát để mà giảng đạo độ chúng sinh Chứ chưa có cái gì nào mà từ cái tiểu nước bàn A-la-hán mà đăng địa qua cái đại nước bàn của Phật Không có gì nào Họ phải qua cái giai đoạn là làm Bồ Tát Hạnh Nhưng mà họ được cái Cái tốt đẹp là họ đã đắt cái quả A-la-hán rồi Và họ từ ở trên cái Cái tiểu nước bàn Họ trở lại thế gian Do đó họ không có bị những cái đau khổ Và phiền não giống như thế gian còn chúng ta chúng ta là những vị phàm phu chúng ta chỉ thọ cái giới bồ tát cái giới bồ tát thì nó ngang hàng cái thập phương bồ tát nhưng mà chúng ta vẫn còn bị những phiền não bởi vì chúng ta là phàm phu thành ra chúng ta vẫn còn bị thất tình là hỷ nộ ái ố ai lạc dục nó chi phối chúng ta chưa thoát được còn những vị a la hán là những cái vị lục căng thanh tịnh thành ra những cái bậc này họ thông suốt họ xứng đáng là một vị đạo sư trong cái thời gian ở tại ta bà này khi mà không có Phật hoặc là có chư Bồ Tát trụ thế do đó quý vị thấy trong cái thời nay những người mà họ đắc vào cái đạo A-la-hán là họ sẽ ẩn vào trong cái núi rừng họ không muốn độ chúng sinh mà họ cũng không muốn nhận đệ tử nữa Và tại vì á, hầu hết á, những cái người mà họ thích nhận đệ tử đó là phàm tăng chứ không phải là bậc thánh thành tăng họ thích họ thích một cái số đông họ còn thích lợi thích danh do đó họ còn thích số đông để từ người chúng sinh làm đệ tử họ còn những bậc mà lục căn thanh tịnh rồi đó họ ít độ chúng sinh tại vì họ nghĩ rằng chúng sinh nghiệp quá nhiều và họ làm thầy họ phải gánh lấy những cái nghiệp quả đó chính vì vậy mà họ không được do đó ngày hôm nay quý vị thấy chùa nào mà thật đông đệ tử đó, không phải là cái chùa đã có phước đâu mà chùa đó xác nhận rằng cái ông trụ trì là phạm tăng, đó. tại vì những cái bậc mà thuộc thánh tăng đó họ ẩn hết rồi, họ không có thường thích độ chúng sinh, họ độ chúng sinh là họ tùy duyên thôi, họ xét thấy rằng cái người này có phẩm hạnh có thể đi vào trong cái cái đạo được, thì họ mới hiện họ mới hiện thân ra, họ độ. Chẳng hạn như từ từ xưa quý vị thấy rằng Thời Trung Hoa biết bao nhiêu là chúng sinh tu, nhưng mà quý vị thấy rằng những cái vị mà đại tiên họ thấy rằng cái người nào đáng độ họ mới độ. Chứ đâu phải là chứ đâu phải là gặp ai họ cũng độ đâu. Do đó quý vị thấy rằng trong bát đại trong bát tiên nhân đó là những vị có duyên. Thành ra những vị đại tiên mới mới độ. Thì ở trong cái cuộc đời này cũng vậy. Chúng ta thường thường bây giờ chúng ta nhìn bằng cặp mắt phàm Chúng ta thấy chùa nào mà đông chùa nào mà to Chúng ta nghĩ rằng cái gì trụ trì có phước không phải đâu Vì này thật sự là vô phước Tại vì mình không có đạo Và mình cũng không có gì để chỉ chúng sinh Mình chỉ hưởng những cái của đàn na tính thiếu của chúng sinh Và mình làm không tròn bổn phận của một người trụ trì một người tu Mình sợ bị đọa lạc lâu lắm Còn ngược lại mà mấy vị chân tu những vị A-la-hán mới ổng trốn hết à Mấy ông ẩn hết à Tại vì mấy ông đã quen trong cái, cái, cái, cái sự mà thanh tịnh rồi Mấy ông không muốn, không muốn đi ra phổ độ chúng sinh Tại vì đi ra phổ độ chúng sinh là mấy ông nghĩ rằng Lợi người mà hại mình Lợi người có nghĩa là mấy ông giảng đạo cho người nghe Nhưng mà chính ông, ông mất đi cái sự thanh tịnh Mấy gì đó không muốn Và chính vì cái điểm này mà Đức Phật rầy mấy ông tiểu thánh A-la-hán dữ lắm và cái những vị này mà sau khi họ ẩn ở trong non núi rồi đó họ không có tiếp độ đệ tử đó khi mà họ cảm thấy rằng họ không còn nghĩa là bị vướng mắc gì nghiệp của thế gian nữa thì bây giờ họ họ nhập định khi họ nhập định đó thì họ sẽ vào trong cái định đó họ sẽ phát sanh ra được cái thần thông anh gì đà phật quý vị thấy rằng bồ tát bồ tát á mà khởi niệm thì phát thần thông những bậc tiểu thánh mà khởi niệm là phát thần thông liền nhưng những bậc tiểu thánh a-la-hán thì không được những bậc tiểu thánh a-la-hán mà muốn có thần thông là phải nhập định mấy vị đó phải phải vào trong hang động nhập định trong cái nhập định thì cái siêu năng lực thần thông nó phát, nó mới phát hiện và khi mà những cái vị này mà nhập định rồi đó thì những vị này không có không có phải qua cái bệnh tật mà mất, mà những gì này họ dùng cái quả quan tâm mụi, là những cái lửa tâm mụi từ trong thân họ bốc ra, họ, họ đốt thân họ, có những gì thì dùng quả quan tâm mụi đốt thân, có những gì thì họ, họ ngưng thần, họ ngưng cái hơi thở, và họ, họ nhập định, họ đi vào ở trong cái Niết Bàn, và có những vị đó họ không có muốn lưu thân lại ở trên cái thế gian này họ không muốn cho thế nhân lấy cái thân của họ để mà thờ phượng thì trong cái nhập định họ sẽ quá thân của họ họ quán cái thân của họ thành hư không bây giờ thì thân của họ biến thành hư không nó hòa chung vào ở trong hư không do đó những vị này khi mà mất cái gì vị không tìm được một chút thân thể nào của họ hết họ đã họ đã dùng cái siêu năng lực của thiền định mà họ biến họ thành hư không hư không là họ họ là hư không do đó thân thể họ không còn tồn tại ở trên thế gian nữa những cái điều này thì những cái bậc mà đắc lục căn thanh tịnh đều làm được hết nhưng với điều kiện là họ phải nhập định trong nhập định bây giờ không còn một cái tưởng nào trong đó thì bây giờ siêu năng lực bắt đầu phát hiện họ muốn gì là cái điều đó nó sẽ được thực hiện chính vì vậy mà ngày hôm nay có nhiều người họ muốn tu luyện thần thông mà họ không thành tựu là tại sao là tại vì họ dùng cái ý căn phân biệt để tu do đó thần thông không phát hiện thần thông phát hiện khi mà ý căn phân biệt Nó phải bị diệt Bây giờ thì họ sống bằng trí tuệ Với cái trí đó họ sẽ làm cái siêu năng lực từ ở trong cái bản thân của họ Phát thành một cái thần thông rộng lớn Họ muốn quá gió cũng được Họ muốn bay cũng được Họ muốn đi xuyên tường cũng được Họ muốn biến thân của họ thành hư không cũng được Họ muốn thân họ đốt cháy như là giống như là một ngọn lửa lớn ở trong hư không cũng được Vì vậy mà ngày hôm nay quý vị thấy có nhiều người họ cũng học phép nhưng mà Đó là những cái phép mà thuộc về của địa tiên Những cái phép mà nó không có thể giúp ích gì cho chúng sinh hết Do đó bỏ thời gian mà luyện thần thông nó rất là uổng để bỏ thời gian thần thông thì mình có thể là tham thiền để cho các căn của mình nó được tịch tịnh thanh tịnh ít lắm là mình cũng đắt được cái quả la hán trong kiếp này và những người nào mà thật sự mà muốn tu mà giải thoát thì có sự tổ quý vị hỏi phép để quý vị tu và khi mà quý vị tu rồi đó thì không được sanh cái tâm um, Kêu là không được sanh nhị tâm đó. Có nghĩa là mình không có nên học vị này Rồi mình chạy qua học vị kia Cái đó là kêu là mình tạp tu Tạp tu có nghĩa là mình không thuần nhất Cái người mà có nhị tâm mà tu đó Hầu như là không thành đạo Quý vị tu là phải nhất tâm Không có nhị tâm Nương cái vị thầy nào phải theo vị đó Cho đến hết cuộc đời của mình để mình tu Thì mình sẽ thành đạo Ở vị thầy thì họ rất là giỏi Những người mà họ đã Được cái sự thanh tịnh rồi Thì họ trí huệ rất là cao siêu Họ giỏi lắm Nhiều khi chúng ta sống gần vị thầy đó Mà vị đó không bao giờ nói gì tới chúng ta hết Không bao giờ đề cập một cái gì về tu hết á Mình đặt câu hỏi là tại sao Là tại vì chúng ta chưa có Tiêu được cái tập khí Do đó vị thầy nhìn thấy Vị thầy không có giải pháp tu tại vì cái pháp tu mình dạy cho những người khi nào cái tập khí họ đã tiêu trừ ít lắm là cũng là hai phần ba thì mới dạy họ đi vào trong cái con đường định được chẳng hạn như bây giờ thầy xin thí dụ một người mà họ vẫn còn cái dục vợ chồng mà bây giờ sư tổ hay là thầy đem cái pháp thiền mà dạy họ thật sự họ cũng giao không được và tại vì họ còn suy niệm trong ý thức căng thân căng phân biệt Họ còn suy niệm trong cái ái dục vợ chồng Thì chắc chắn rằng Họ không thể nào họ nhập vào ở Trong cái tâm ma địa của thiền, của thiền Định được Đây là cái điều chắc chắn Chính vì vậy mà những người này họ chỉ thọ giới Để mà họ có phước báo Trên con đường họ tái sanh mà thôi Chứ nói về mà Cái vấn đề mà Thanh đạo thì chắc chắn không thành rồi có nhiều vị mà họ đã thành đạo a la hán rồi đó họ muốn đó là cho thế nhân biết rằng ở thế giới này là có cái sự đau khổ của sanh lão bệnh tử thì những vị này họ sẽ không có dùng thần thông họ không có dùng quả quăng tâm mùi đốt thân họ không dùng cái sự quán hư không để mà họ hòa nhập vào hư không mà họ sẽ thể hiện họ có bệnh họ thể hiện họ có bệnh để rồi họ qua qua đời. chẳng hạn như quý vị thấy ở trong Bắc Tiên cũng vậy. hầu hết những người mà chạy theo Dương Trùng Dương mà đại tiên đó, tại vì Dương Trùng Dương là mở đạo đầu tiên, do đó chạy theo Dương Trùng Dương để mà tu đó, thì Dương Trùng Dương thấy những người này họ không có căn cốt tiên, nhưng mà tại sao họ bu vào ở trong cái am cốc của vị này đông, là tại vì họ mến cái danh và họ nghĩ rằng mình làm để tử cái vị này mình sẽ được dân chúng mến yêu tại vì mình làm để tử của một vị đại tiên nhưng mà cái căn mà thật sự tu thì không có chính vì vậy mà dương trùng dương ổng chỉ cần đó là dùng cái phương tiện là ông, trong một đêm đó ông nhập định là ổng khiến cho thân thể ổng mọc hết tất cả trong thân mình mò nổi lên những chấm đỏ và những chấm đỏ đó nó trở thành một kẻ lớn và một kẻ lớn đó, nó, nó, nó nó tuôn chảy ra và trong cái tuôn chảy ra nó hôi thối vô cùng hai ngàn đệ tử theo ông họ bàn tán nhau ông nói dương trùng dương nói là đại tiên nhưng mà thân thể của ông tự nhiên mọc ghẻ bây giờ nó toét lát ra nó hôi thối vô cùng ông này cũng là phàm phu chứ đâu phải là đại tiên gì tất cả đều bỏ đi hết chỉ có tám vị, À chỉ có bảy vị, bảy vị ở lại thôi đó là bãi vị chân nhân mà dương trùng dương độ cho thành tiên khi mà bãi vị nở lại và tới một ngàn một ngàn chín trăm chín mươi ba vị bỏ đi ra thì bắt đầu dương trùng dương đưa bãi vị này vào ở trong thấp dạy những phương pháp luyện đạo và bãi vị này thành đạo thành ra quý vị đừng có nói rằng bậc thầy mình không giỏi họ giỏi vô cùng nhưng mà tại vì cái thời cơ Và căn cơ của đệ tử nó chưa tới Thành ra không có thể đem đạo ra truyền Bởi vì mình đem đạo ra truyền Thì thật sự mà nói uổng và phí Tại vì người thực hành không được Và một cái điều mà để cho quý vị biết Những người mà họ tu mà họ chứng thánh Mình cũng dễ biết lắm Những người mà tu chứng thánh đó Mặc dầu họ thể hiện có bệnh họ thể hiện trên người có bệnh á nhưng mà khi mà họ mất á thì họ không mất một bằng cách là nghĩa là tự động nghĩa là giống như là chết bất đắc kỳ tử hay là gọi danh xưng bây giờ gọi là độc tử đó hay là độc quỷ đó họ không chết như vậy mà hầu như là họ đều biết ngày giờ để họ ra đi và trước khi họ ra đi họ còn để là một cái bài kề để cho chúng sinh nương theo đó mà tu hành Đó là thầy nói cho quý vị biết những người đắc đạo là như vậy đó Chứ không phải đắc đạo là chết giống như Phạm Phu đâu Bây giờ thầy trở về cái phần Kinh doanh Này Đại Huệ Bồ Tát Có lẽ là ông rất ngạc nhiên Là tại vì sao mà Đức Tế Tôn Chỉ nói việc một phần một phần ý thức Là nhập, là nhập biết bà cứ gì biết rằng trong tất cả những cái hội mà kinh đó thường thường đức phật mà đề cập tới thức đó là là ngài nói tám thức chứ ngài không có nói là là là mà riêng một cái ý thức mà nhưng mà trong cái kinh mà lăng già tâm ấn này đức phật chỉ nói rằng chỉ cần việc cái ý thức thôi ý thức phân biệt thôi là nhận biết được niết bàn chính vì cái điểm này mà ngài đại quệ bồ tát ngài ngạc nhiên ngài vô cùng ngạc nhiên tại vì hồi đó giờ ngài theo đức thích ca học đạo hầu như trong pháp hội nào đức phật thích ca cũng nói về tám thức hết á mà hôm nay ngài chỉ nói rằng có bà có một thức thôi một thức việt thì là nhận biết được cái cái niết bàn do đó ngài đại Quệ mới lặp lại bạch thế tôn ngày xưa ngài nói rằng chúng sinh hữu tình có tám thức chi phối mà bây giờ ngài chỉ nói rằng có một cái cái cái cái ý thức việt thôi thì ngộ nhập được, được niết bàn như vậy thì bãi thức còn lại phải làm sao anh như đạo phật đây là một cái câu hỏi hay câu hỏi rất là hay bởi vì khi mà có học đạo thì mình mới hỏi được những cái điều này bây giờ thì nói về thức thì thầy cũng xin lặp lại để cho tất cả quý đại chúng quý vị cũng đã xem kinh đại thừa lâu nhưng có nhiều vị có thể quý vị đã quên Bây giờ thầy nhắc lại cho quý vị hiểu được một cách rõ ràng Bây giờ nói về tám thức này đó Là những cái tám thức nó ràng buộc Ở trong cái thân và tâm của chúng ta Bây giờ nói về Cái thức mà nó ràng ràng buộc Trong thân và tâm của chúng ta Thì đầu tiên phải nói về cái nhãn thức Tức như là sự biết của con mắt Thứ hai là mình nói về nhĩ thức Là sự biết của lỗ tai Thứ ba là tỷ thức là sự biết của cái mũi. Thứ tư là thiệt thức là sự biết của cái lưỡi. Thứ năm là thân thức. Và trên cái thân thức á, thì nó có cái ý thức. Đó là cái sự suy tưởng của vị đấy. À. Và trên ý thức thì nó có mạt na thức. Và trên mạt na thức thì nó có tàng a la gia thức. Như vậy thì quý vị biết rằng từ xưa tới nay Đức Phật ngài giảng kinh đại thừa. Ngài thường nói về tám thức Chứ Ngài không nói uh, Không có nói một thức Mà Ngài hôm nay trong cái kinh lăng già Ngài nói rằng Tất cả mọi lời hữu tình Chỉ cần diệt ý thức phân biệt Là Ngộ nhập được cái niết bàn Đây là cái điều mà Đại huệ Bồ Tát Ngài ngạc duyên nên mới đặt câu hỏi như vậy Thì Đức Như Lai Ngài cũng thừa nhận Thừa nhận rằng Chúng sinh có tám thức Thì quý đại chúng thấy rõ ràng khi mà Đại quệ Bồ Tát đặt câu hỏi là tại sao chỉ việc ý thức còn bãi thức kia phải làm sao thì bây giờ Đức Phật ngày dạy như thế thì như sau Này Đại quệ trong thân tâm của tất cả loài hữu tình đúng ra là có tám thức chi phối Nhưng mà đầu mối quan trọng cần phải việc là ý thức phân biệt Tại sao? Bởi vì ý thức nó là nhân duyên để khởi sanh ra bãi thức kia À, A Di Đại Phật rất là hay gì? Đó, gì? Học đạo là phải học như vậy đó. Phải hiểu một cách rành mạch Mình không có hiểu mà mơ hồ Mình có, không có hiểu một cách vô minh Mình hiểu như vậy Mình tu không bao giờ thành đạo hết đâu Như vậy thì hôm nay Nhờ đọc cái kinh lăng già tâm ấn này Mà tất cả quý đại chúng đều biết rằng Cái thức Ý thức phân biệt là nguyên nhân Tạo tác cho bãi thức kia Nếu ý thức phân biệt không có thì không có cái nhân tạo tác và bãi thức kia không có thành hình bây giờ chúng ta trong đại chúng ở trong cái quán thăm thì diện bây giờ mình tạm thời mình ngưng nghỉ cái ý thức đi đừng có khởi tưởng nữa đừng khởi một niệm nào á rồi quý vị xét lại ở trong cái bản bản tâm của vị thấy sao quá là thanh tịnh phải không quá là thanh tịnh vì vậy thì tại sao phiền não từ đâu đi ra tất nhiên là nó từ trong ý thức phân biệt của vị nó đi ra khi mà chúng ta để ý rằng cái ý thức kia chúng ta diệt thì chúng ta sẽ thấy cái bản tâm nó thường vững lặng và thanh tịnh và khi mà mình nhìn vào trong đó thì mình thấy nó không có một niệm sinh khởi có phải không phải đúng không anh di đà phật tuy nhiên Khi mà chúng ta bắt đầu khởi cái ý thức lên Và chúng ta quán sát lại cái bụng tâm đó Thì sao? Thì chúng ta sẽ thấy niệm niệm trùng trùng duyên khởi Trong cái niệm niệm trùng trùng duyên khởi này Nó bao gồm có tham, sân và si Nó có ưa thích, nó có ghét bỏ Nó có tự tôn, nó có ngã mạng, nó có khinh khi Vân vân và vân vân Và nó chính là tạp nhân Săn ra cái tạp khí Và cái tập khí này nó đi thẳng vào Trong tàn ai là gia thức Để nó giữ lại trong đó ừ, gì Bây giờ mình nói về cái thức thứ bảy Cái thức thứ bảy là cái gì Thật sự ra hồi đó giờ quý vị học đạo Nhưng mà quý vị có biết thức thứ bảy là gì không Thức, thư, thức thứ bảy tức là cái bản ngã của quý vị đây. Cái gì mà quý vị nghĩ rằng cho tôi Giữ cho tôi, đây là của tôi, đây là nhà tôi, đây là vợ con tôi, đó là cái ý tưởng từ mặt na thức nó phát sinh. Cái mặt na thức nói nói nó tóm tắt nó là bản ngã của chúng sinh. Thật sự ra cái bản ngã này tự nó nó không có. Như vậy thì tại sao nó có? Nó có là tại vì nó nương theo tập khí từ trong tạm tạng thức của của chúng ta mà nó sanh ra. Vì vậy mà nó mới chấp trước Bởi vì khi mà bản ngã nó đã chấp rồi đó Thì tham sân si nó khởi, khởi, khởi đầy ra Và bây giờ thì cả một cái hệ thống tâm thức Nó liên lạc và nó hoạt động như vậy thì khi mà qua cái đoạn kinh này Quý đại chúng học được gì? Quý đại chúng học được Là cách đi thẳng vào Ở trong cái bản tâm thanh tịnh Bằng cách là mình diệt trừ được Cái ý thức phân biệt Và khi mà cái ý thức phân biệt nó diệt rồi đó Thì những cái tập khí Nó sinh ra Nó cũng bị diệt theo Do đó nó không nhập được vào Trong tàn ai lại gia thức Và khi mà cái tàn ai lại gia thức Nó cũng bị diệt Thì không có một cái Cái tập khí nào nó làm chấn động cái mặt na thức Và mặt na thức nó không có nơi bám trụ Vì thế mà cái mặt na thức nó tiêu diệt các bản ngã Bây giờ thì ba cảnh giới như là nhục giới, sắc giới và vô sắc giới Hoàn toàn diệt mất Tại vì ba cảnh giới này thật sự nó không phải ở ngoài hư khóc Ba cảnh giới này thật sự nó là ở trong cái bản thân quý vị nên nhớ điều này khi mà cái ý thức phân biệt nó đã tiêu diệt rồi thì bây giờ chúng ta sống hằng thanh tịnh và trụ sứ ở trong cái Cái bản tâm thanh tịnh và trong đó nó có trí huệ và chúng ta thường trụ ở trong cái sự an lạc vĩnh viễn nó gọi là niết bàn tích diệt Vì vậy mà hôm nay chúng ta được cái nhân viên quá lớn, có nghĩa lẽ là nhiều kiếp cũng đã tu hành Vì vậy mà hôm nay mới gặp được cái kinh lăng già tâm ấn này. Một cái kinh truyền thừa của các chư Phật và các chư tổ để lại. Và những người xưa, họ cũng chưa, những người xưa mà sau cái thời mà ngũ tổ hoàn nhẫn, cũng chưa bao giờ mà họ có thời giờ để họ nghiên cứu. Mà ngày hôm nay chúng ta có đủ thời giờ để mà chúng ta đọc lại phẩm kinh này Chúng ta nghiên cứu phẩm kinh này Và chúng ta gặp được những cái, cái, cái, cái phương pháp rất là duy di diệu Và chúng ta nương theo đây Thì chúng ta có thể đi vào trong cái biếc bàn chân như tự thắng quá là, quá là dễ, dễ vô cùng Thật sự ra nếu mà chúng ta là những cái người mà vô sự Chúng ta chỉ cần vào trong một cái phòng Mà chúng ta dứt hẳn cái ý phân biệt Thì thầy chắc chắn rằng Giỏi lắm là cao lắm là chừng 3 năm thôi Quý vị thành tựu đạo quả không, không cần một kiếp đời Một kiếp là nói về 100 năm nó lâu lắm Chừng khoảng 3 năm là, là tối đa là quý vị thành đạo Đây là những cái người mà có trí huệ Hiểu biết và biết hành trì để tu thì tự nhiên mình dứt được cái nghiệp sinh tử trong một cái kiếp đời của mình. Bây giờ thầy đi vào phần kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Đức Thế Tôn ngài nói bài tụng như sau: Ta không chấp tự tính cùng các tướng đã làm, hết phân biệt cảnh giới, thế gọi là Nhất bàn. Ý thức nhân của tâm, tâm làm nhân sở duyên cho cảnh giới của ý các thức từ đỏ xanh như thác nước tuôn chảy sóng lớn tức không khởi cũng thế ý thức diệt thì các thức không sinh thì cũng như vậy thường thường là khi mà đức thế tôn ngài diễn giải một cái đoạn kinh nào thì câu kết ngài cũng làm câu kệ để ngài làm sáng tỏ cái vấn đề mà ngài giảng dạy như vậy thì qua câu kệ này quý đại chúng các vị đã tỏ ngộ được cái thực tướng niết bàn. À duy Đà Phật. Như vậy thì thực tướng niết bàn nó không có ở trong hư không. Thực tướng niết bàn là ở trong tâm của mọi chúng sinh hữu tình. Và thực tướng niết bàn này muốn diệt được nó là phải diệt cái ý thức phân biệt. Ý thức phân biệt mà đã chết rồi thì thực tướng niết bàn thị hiện ngay. Khi mà chúng ta chưa học cái kinh mà lăng già Tâm Ấn này, chúng ta bị, bị nghi và chúng ta bị xáo trộn trong tâm trí. Khi mà chúng ta nghe cái ngoại đạo và những cái bậc mà họ thuộc về cái tư tưởng học đó, họ thuộc về cái bậc dân học đó. Những bậc này thì họ không có tu chứng. Những bậc này thì họ dùng cái tư tưởng mà họ suy đạt lên, uh, họ suy đạt ra cái cảnh giới nước bàn. Và họ vẽ cái, cái, cái, cái cảnh nước bàn giống như chúng ta đã học tuần rồi. Là qua bốn trạng thái nước bà Đây là ngoại đạo ừ, Ngoại đạo nó dẻ dời ra Và những cái người mà chúng sinh đó Khi mà họ không có cái công năng Mà họ đọc tụng kinh đại thừa đó Thì họ thường bị mê lầm Họ thường mê lầm Và họ tu ở trong cái sắc tướng ừ. Họ tu trong sắc tướng Do đó họ không có triệt phá được Cái hang ổ uh, Ý tưởng nó nằm ở trong cái bản thân Vì vậy mà họ không thành đạo Và tất cả quý đại chúng không nên bao giờ có suy tưởng mê lầm Tưởng rằng trong cái thế giới vũ trụ này Nó có một thế giới trang nghiêm thanh tịnh Và nơi đó Các đức Phật Khi mà những vị Phật nhập việt sanh về Đây là cái Cái điều vô minh quý vị nên bỏ trong cái thế giới hư không này nó không có niết bàn niết bàn là trong cái tâm chân như của tất cả quý đại chúng người nào mà rời tâm mà tìm niết bàn là người đó chưa hiểu được phương pháp tôi hay nói đúng hơn người đó vẫn còn vô minh trên con đường đi tầm cái đạo giải thoát Và hôm nay qua cái phẩm kinh lăng Già Tâm Ấn này Thì Thầy biết rằng tất cả quý đại chúng Sẽ không còn cái mối nghi nữa Bởi vì Cái danh xưng Niết Bàn Là được Đức Phật nói từ khiêm khẩu của Ngài Và Ngài đã giải mối nghi cho tất cả đại chúng Với lời nói rất là rõ ràng Ý thức phân biệt Việt Chính là Niết Bàn Quý vị nắm cái câu này cho thật vững và phải tỏ ngộ được cái câu này thì con đường mà thành đạo quý vị thầy nói thì không phải một kiếp đâu chỉ trong nháy mắt thôi là quý vị đã nhập được rồi quý vị thấy các chư tổ các vị tổ ngày xưa thấy tội nghiệp các ngài không các ngài lòng từ bi quá lớn các ngài biết những cái điều này Nhưng mà bây giờ kêu các chúng sinh mà dừng trụ không có ý tưởng phân biệt Vậy sao chúng sinh làm được Chính vì vậy mà các ngài bài ra những cái công án Thường thường những cái công án mà các ngài cho để tử tu là chi Là những cái công án đó bịt miệng của cái ý thức Bịch những cái, cái, cái, cái niệm mà nó vẫn còn dơ dẫn trong tâm Quý vị thấy rõ không Thành ra người xưa Họ thường vỗ tay khen Ô công án tuyệt vời Công án hay quá Tôi qua công án này tôi đã thấu triệt được bổn tâm Nhưng mà thật sự ra cái Công án là coi như là một cái phương tiện Để mà bịch đi tâm ý của mình Nó không có Cái câu trả lời Mà không có trâu câu trả lời Tức nhiên là nó chặt đi cái ý thức Phân, phân biệt của chính chúng, chúng, chúng, chúng ta Và người tu Họ đạt đến Cái chỗ mà thấy lại được Cái bổng lai của họ oh, Quả hay ha Quý vị thấy các chư Tổ Các ngài hay như vậy Các ngài tuyệt vời như vậy Nhưng mà chúng ta Hôm nay chúng ta đọc cái quyển kinh Lăng Già Tâm ấn này Chúng ta mới thấy được Cái con đường mà chư, chư Phật và chư Tổ Đã dùng mọi phương tiện thiện xảo Để phổ độ chúng sinh Và nếu chúng ta là những người thật sự tu hành Chúng ta không cần phải coi nhiều cái kinh đâu Chúng ta chỉ cần đọc một cái bài kệ của Ngài Tăng Sáng Đại Sư Thì chúng ta cũng đã sẽ đi được vào trong đạo Quý vị nghe cái bốn cái câu kệ của Ngài Tăng Sáng Đại Sư nè Tăng Sáng Đại Sư này nói sao Đạo lớn chẳng gì khó Cốt đừng lựa chọn thôi Quý hồ không yêu ghét Lòng tự nhiên sáng ngời Ai gì đà Phật Quý vị thấy người xưa họ làm một cái câu kệ Chỉ bài rõ một cái chân tánh Nó rộng lớn như vậy đó Nhưng mà chúng ta thì mê chắc Chúng ta tu qua cái hình xác tướng Do đó chúng ta không ngộ được cái bản tâm Không có tìm được đường về Rồi không tìm được đường về Thì thân tâm sanh ra tạo tạo nghiệp Và từ nghiệp tạo tác Chúng sinh mãi bị luân hồi Trong cái lục đạo luân hồi Rất là tội. nghiệp Như vậy thì quý đại chúng đã thấy rõ ràng thiền tâm dạy chúng ta cái gì Thiền tâm dạy chúng ta Bỏ đi cái ý tưởng phân biệt Trực nhận được cái bổn lai diện mục của chính mình Để thấy được cái nước bàn tự tâm ở trong bản tâm mình Chứ thiền tâm không có dạy tất cả chúng ta phải cầu sanh về phương Tây Thiền tâm không dạy chúng ta phải cầu sanh về phương Đông thì Thiền tâm không dạy chúng ta phải cầu sanh về phương Bắc, phương Nam bởi vì các chư tổ đều biết rằng tất cả chúng sinh hữu tình đều có niết bàn tự tánh ngự trong tâm vì vậy mà thầy làm hai câu thơ đây nè quý vị nghe nghe quý vị nghe hai câu thơ thầy nói về cái cái kinh hay quá nè. tìm đâu Nam Bắc Đông Tây Ngó vào tự tánh Nơi đây Niết bàn À Duy Đạo Phật Đơn giản vô cùng Vô cùng đơn giản Thầy mong rằng quý đại chúng ngộ nhập được điều này Để mà mình không còn Chuyển lu trong sanh tử luân hồi Chính vì thế mà những người Mà họ đã tỏ ngộ cho chân tánh rồi đó thì họ được hưởng những cái thế giới thanh bình yên lặng của bản tâm họ không cần phải đợi chết họ mới trở về cõi phật để họ hưởng các điều này quý vị thấy rõ chưa thành ra những người nào mà đợi chết để về cõi phật để hiện hưởng những điều này là những người tu còn trong vô minh tu còn trong sắc tứ ngay trong bản tâm của mình nó có đã có đại bác nước đàng trong đó rồi đừng tìm đâu xa bởi vậy thầy nói thêm hai câu kệ nữa đây Rời tâm chẳng có niết bàn. Đông tây nam bắc hư không tràn đầy. À A Di Phật. Quý vị thấy rõ ràng không? Mình tìm một cái niết bàn ở đông tây nam bắc thì nó toàn là hư không thôi à. Nó không có một cái gì nữa hết á. Nó chẳng có niết bàn gì trong đó hết á. Hôm nay thầy đem cái thực chất của thiền tâm để thầy trình bày tất cả quý đại chúng. Tại vì trong đây 43 vị thì cũng có những cái vị tỏ ngộ và có những cái gì có thể thực hành và chứng đắc được trong cái hiện kiếp này. bây giờ thầy nói về kinh văn kế tiếp. Lại nữa này đại huệ ta sẽ nói tướng sai biệt của tự tính vọng kế, khiến cho ông và các bồ tát biết nghĩa này mà vượt ra ngoài các vọng tưởng, chứng cảnh giới của thánh trí, biết được các pháp của ngoại đạo xalea phân biệt năng thủ sở thủ đối với các tướng y y tha khởi không còn sanh bám dính. Này đại huệ sao gọi là những tướng sai biệt của vọng kế Ấy là phân biệt ngôn thuyết, phân biệt sở thuyết, phân biệt tướng, phân biệt tài, phân biệt tự tính, tự tánh, phân biệt nhân, phân biệt kiến, phân biệt lý. Phân biệt sinh, phân biệt bất sinh, phân biệt tương thuộc, phân biệt phượt giải. Đại huệ Bồ Tát, ấy là các tướng sai biệt của giọng kế, sao gọi là phân biệt ngôn thuyết. Ấy là chấp trước lời hay ý đẹp, sao gọi là phân biệt ý nghĩa. Đó là chấp trước cho rằng có những sự vật như đã được nói, cho rằng đây là cảnh mà Thánh Trí đã chứng, và theo đó mà nói, ấy là phân biệt sở thuyết. Sao gọi là phân biệt tướng, ấy là chấp vào các sự vật đã được diễn đạt Như con thú khi khắc nước thì tưởng tượng ra, ra nước Phân biệt các tướng cứng, ấm và động Sao gọi là phân biệt tài, là bám giữ các thứ tiền tài vàng bạc vân Các thứ báo vật mà nổi ra ngôn thiết Sao gọi là phân biệt tự tánh, ấy là dùng ác kiến mà phân biệt như thế này Đây là tự tánh, nhất định không phải những cái khác. Sao gọi là phân biệt nhân, là đối với các nhân viên khởi, phân biệt có và không. Sao gọi là phân biệt kiến, ấy là sự chấp trước ác kiến của ngoại đạo. Chấp có, chấp không, khác không, không khác, cùng không, vân vân. Sao gọi là phân biệt lý, ấy là chấp có tướng ngã, có ngã sở mà sanh ngôn thiết. Sao gọi là phân biệt sinh, ấy là kể các pháp, hoặc có hoặc không do nhân viên mà sinh sao gọi là phân biệt bất sinh ấy là chấp rằng tất cả bản lai không sinh sao gọi là phân biệt tương thuộc ấy là đây và đó tương thuộc vào nhau hỗ tương hệ thuộc như vàng và dây vàng sao gọi là phân biệt thuộc giải ấy là chấp do có cái trói buộc mà có cái bị trói buộc như dùng sợi dây buộc rồi mở ra Ấy gọi là phân biệt trói buộc đại huệ đấy là những tướng sai biệt của vọng kế a di đà phật vừa rồi thì đọc của thầy đọc phần kinh văn cái đọc phần kinh văn này thì quý vị thấy rằng nó rất là tối nghĩa ừ, quý vị đọc quý vị thấy nhiều khi đọc nó quá tối nghĩa nhưng mà thật sự nghĩa rất là hay như vậy thì quý vị thấy rằng giữa cái tâm đại từ đại bi đức phật ngài rất là thương xót chúng sinh đang bị trôi lăng trong cái dòng sinh tử luân hồi Bởi vì do khỏi cái ý phân biệt Để tránh cho các chư Bồ Tát tu hành Vượt qua khỏi cái ý thức phân biệt Mà Đức Phật dạy rõ ràng Cái sự phân biệt của tâm Nó gọi là tự, tự tính giọng kế ừ. Quý vị thấy ngày xưa mà dùng những danh, danh sưng này Là những cái danh sưng mà Thật sự ra đời nay mà không học đạo cũng không biết nữa Đó. Khi mình nghe Vị nào nói về tự tính giọng kế Mình đâu biết là cái gì đâu Phải không Thành ra hôm nay nhờ cái bổn kinh này Về cái tâm thì mình biết cách đi vào trong cái trạng thái Niết Bàn Về cái tướng mình biết những cái phương tiện phương, Những cái phương tiện phân biệt nó như thế nào Như vậy tự tính giọng kế là gì Tự tính giọng kế tức là tâm của tất cả đại chúng Bị giọng tưởng phân biệt Bây giờ thì trong tâm muôn ngàn ý niệm phân biệt Dân xét tận cùng Thì tất cả những ý niệm đó Nó không có qua khỏi Những cái sự phân biệt như sau. Giờ Thầy đọc những cái sự phân biệt Mà Đức Phật dạy là Một là phân biệt những ngôn thuyết Tức là tâm thường phân biệt Chấp trước những lời hay ý đẹp Và tự mình trối cột vào đó Không thoát ra được Quý vị thấy rằng Chúng sinh rất là dễ thương Dễ thương cái là như thế nào Muốn mà trói buộc quý vị vào ở trong cái nơi nào dễ đó. Cái người mà đối diện quý vị Chỉ, cùng, chỉ, chỉ, chỉ dùng cái ngôn thuyết Mà về, cái, về phân biệt ngôn thuyết thôi Là quý vị bị trói buộc ngay À như là Phật Mình là nói những cái lời mà nó nghe nghĩa là Nghe nó thấm dịu lỗ tai Nghe những cái lời hay ý đẹp Là quý vị sẽ bị trói buộc liền Quý vị thấy rõ không Thường thường á, quý vị và Không thích người đó là tại vì người đó nói nghịch nhĩ Chứ người đó mà nói mà không nghịch nhĩ Nói những cái lời mà nó hay Những lời hay ý đẹp là quý vị bị trói buộc ngay Bây giờ thứ hai là phân biệt ý nghĩa Tất nhiên là tâm quý vị thường thường Quý vị chắc vào những sự vật Mà những sự vật này là do quý vị tưởng tượng mà nó tạo thành À, a di -đà Phật Bây giờ thứ ba là phân biệt tướng Là quý vị chấp vào hình tướng Của bên ngoài của cảnh giới Và quý vị khởi tâm để phân biệt nó À gì là Phật Tại vì những cái điều này Là thầy chỉ đọc để cho quý vị Hiểu được qua cái căn bản thôi Chứ không có giảng rộng ra Nhưng mà Bây giờ nói về phân biệt tài Chẳng hạn như tâm của chúng ta Những người mà Họ phân biệt tài là những cái người Mà họ dướng mắt trong cái tiền tài Họ dướng mắt trong cái vàng bạc Họ dướng mắt trong cái tài sản Họ dướng mắt trong nhà cửa Đó gọi là phân biệt tài Những người mà họ khởi tâm phân biệt tài Thì cái sự dướng mắt này lớn lắm Họ không thoát được Đừng nói chi họ bỏ cái, cái, cái, cái tiền tài danh vọng Mà họ tu Mà họ chỉ dùng cái tiền tài danh vọng này Họ bố thí để họ cho cái tâm linh của họ Tiến hóa trong tương lai Để họ được sanh vào cái thế giới tốt đẹp Mà nhiều khi họ không làm được mà Nói chi mà họ bỏ được cái phân biệt tài Bây giờ nói về phân biệt tự tánh Tức như là mình dùng nghĩa là cái tâm của mình Nhưng mà mình xác định cái sự việc nó không có chân thật, nó không đúng Và khi mình xác định sự vật đó rồi đó thì mình bảo thủ Mình cho rằng cái ý kiến của mình nó hay Mình không có tuân thủ theo những cái ý kiến của người khác Đây gọi là phân biệt tự tánh Giờ nói về phân biệt nhân tất nhiên là chúng ta phân biệt theo cái nhân viên phát khởi của cảnh giới này chúng ta dùng những danh sư như là à, cái đó có cái đó mất cái đó không cái đó còn, đó là phân biệt nguyên nhân bây giờ nói về phân biệt kiến ấy là sự phân biệt về sự không chân thật của ngoại đạo ngoại đạo họ họ họ cho rằng cái chân lý nó là có rồi có những người họ cho rằng chân lý nó không có Thành ra nó có những cái sự chấp mà nó chống đối lẫn nhau. Đây là sự phân biệt kiến. Giờ nói về phân biệt lý. Tất nhiên là cái tâm nó chấp có mình. Rồi nó chấp có người đối diện. Chính vì nó chấp như vậy thành ra cái tư tưởng nó bắt đầu nó phát khởi. Và nó trở thành là một cái ngôn thuyết. Bây giờ nói về phân biệt của sinh. Phân biệt của sinh tất nhiên là cái sự phân biệt Nó theo cái nhân duyên Nó cho cái pháp này thì là pháp lành Nó cho cái pháp này là pháp ác Nó cho cái pháp này là pháp thiện Sinh cõi trời Nó cho cái pháp này là pháp ác sinh đọc cõi địa ngục Tất cả những cái điều mà tưởng tượng như vậy Trong tâm nó gọi là phân biệt sinh Bây giờ nói về phân biệt bất sinh Thân biệt bất sinh có nghĩa là những người đó họ chắc rằng cái, cái tâm của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp nó cái vốn là không có sinh việc. Họ nói được cái điều đó, họ khởi tưởng điều đó, nhưng họ quay trở về cái bổng lai của họ thì họ quay không được. Họ không biết cách quay. Người nào cũng có thể nói rất là dễ dàng, bổng lai vô nhất vật hà sứ diễm trần ai, phải không? người nào cũng nói dễ dàng hết nhưng mà các phương tiện để trở về cái chỗ bổn lai vô nhất vật đi như thế nào đây là cái chỗ mình phải phải mình phải khởi tu bây giờ nói về phân biệt tương thuộc tất nhiên là sự phân biệt nghĩa là nó có sự hỗ tương lẫn nhau chẳng hạn như thí dụ mình có sợ sự mình có cái cái sợ dây mình có cái sợ dây chuyền mà mình thiếu cái cái mặt thì bây giờ phải gắn cái mặt leo thì cái dây chuyền nó mới trở thành sợ dây chuyền thì như vậy thì sợ sợ dây và cái mặt nó là cái sự hỗ tương với nhau cái đó gọi là cái tâm ý nó khởi lên cái tư tưởng cái tư tưởng nó gọi là phân biệt tương thuộc bây giờ nói về phân biệt vượt giải tất nhiên là cái sự mà chấp có sự trói buộc và chấp những cái sự không bị trói buộc đây là phân biệt phược giải như vậy thì qua 12 sự phân biệt này nó là tổng kết những niệm mà nó khởi trong tâm. nó nương theo cảnh giới của bên ngoài mà nó phát sinh ra sở dĩ Đức Thế Tôn Ngài chỉ rõ những việc này là để cho người tu chân thật biết rõ nó là duyên khởi của sự vô minh nó là duyên khởi của sự tạo khát tác nó là duyên khởi của sự tạo nên nghiệp khiến cho chúng sinh khởi tưởng hoài hoài trung trung do đó hành ngôn kiếp họ phải bị thọ sanh ở trong tâm giới và người chân tu thì phải người chân tu và những bậc mà đạo hạnh Bồ Tát thì phải nhận thức được những cái ý thức phân biệt này nó chỉ là những cái sự vọng tưởng, nó chỉ là những cái sự giả dối. Nó chỉ là những cái sự quyến cạnh Do đó chúng ta không nên bám trụ đó, không nên lưu liếng nó Như vậy thì chúng ta mới đạt được cái chân như tự tánh. Thầy giảng ở đây thầy nhìn quý vị thầy biết quý vị ngộ nhiều lắm rồi nha, quý vị rất là rất là có trí huệ, hiểu được cái kinh văn già tâm ấn một cách rõ ràng quý vị thấy không bây giờ quý vị hiểu là quý vị nhìn lại chúng sinh tới tội không rất là tội ở đây chỉ có 44 người hiểu thôi còn biết bao nhiêu mua ngàn chúng sinh bên ngoài họ không hiểu gì hết họ đi theo cái sự vọng chắc mê lầm tội nghiệp vô cùng nhưng đó là tại duyên của mọi chúng sinh thành ra cái duyên giải thoát không phải muốn mà được không phải không muốn mà được cái đó là theo cái nhân duyên mà chúng ta đã gieo từ kiếp trước Do đó kiếp này chúng ta mới có Cái nhân duyên gặp được thầy hay Gặp được những kinh đại thừa quý báu Chứ còn bằng không Thì chúng ta sẽ mãi nằm ở Trong cái vô minh và mê lầm Bây giờ thầy đọc tiếp kinh doanh Này đại huệ, Đây là những tướng sai biệt của dòng kế Hết thải phàm phu Đều chấp trước vào nó chấp có chấp không đại huệ ở nơi pháp duyên khởi chấp các tự tính dòng kế như thấy những quyển vật khác nhau mà phân biệt vật này quyển vật kia khác với quyển đại huệ quyển và các vật không phải là một cũng không phải khác nếu khác thì quyển không làm nên nhân cho các vật nếu là một thì quyển và các vật đáng lẽ không khác nhau nhưng vì có khác không phải là một này đại huệ ông và các bồ tát không nên vô quyển mà sanh ra chấp trước hủ và vô anh như là quá hay ha quá hay thì bây giờ chúng ta thấy rằng những cái phân biệt của tư tưởng những cái mà ý thức phát khởi trong tâm đều là cái quyển cái quá Cái gì nào nói không phải quyển quá giơ tay cho thầy biết coi Thật sự ra chúng ta chấp vàng bạc, tiền tài, danh danh lợi, nhà cửa nhưng mà nó cũng là quyển, rõ ràng nó là quyển, tại vì quý vị chết là nó nó mất tiêu hết rồi. Nếu mà nó thật sự nó không quyển là quý vị phải mang theo trong người. A Di Đà Phật, thưa thưa sư tổ. Ngài nói không hiểu, không hiểu. A Di Đà Phật, thì đây là sư tổ nói, đệ tử không dám không dám miệng lạm bàn cái nghĩa của sư tổ như vậy thì quý vị thấy rằng sau khi mà Đức Thế Tôn Ngài đã dạy rành rõ các tướng phân biệt của tâm, Đức Phật còn khuyên cách chư Đại Chúng và Đại Quệ Bồ Tát không nên chấp trước các vật vì các vật này nó chỉ là quyển quá, không có thật thành ra quý vị thấy có những người đó Họ trong một cái gia đình mà khá giả Họ trong một cái gia đình thượng luôn Mà họ biết bố thí đó Thầy nói thật những người này họ đã có nhiều kiếp họ tu rồi Thành ra họ hiểu được những cái Những cái lợi ích của bố thí Và họ xem cái tiền tài Những cái nhà cửa Những cái, những cái điều đó chỉ là sự quyển thôi Không có mang theo được Họ chỉ mang theo được là những cái công đức và phước đức của tâm linh Mà mình là cái người trí Thì mình phải đem cái quyển này để mình đổi lời Thành cái trí huệ hay như Đà Phật Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng Những cái người mà tỷ phú Thầy không nói đâu xa ngay chỗ đất Mỹ nè Đất Mỹ nè quý vị thấy không Có những nhiều người tỷ phú Khi mà họ nghèo Họ nghèo vô cùng Mà khi mà họ giàu họ có bạc tỷ đó Quý vị thấy rằng họ cũng đâu có, có Xài bao nhiêu đâu Hầu như là họ đem cái tiền đó, họ cúng vào ở trong cái, những cái hội từ thiện, những cái hội mà giúp đỡ chúng sinh, những cái hội tôn giáo, những cái nhà trường để giúp cho chúng sinh thoát được cái nạn mù chữ, quý vị thấy chưa? Và những người này, thầy nói thật quý vị, họ trôi lăn trên cái con đường sanh tử luân hồi đó, nhưng mà họ đến thế giới nào họ cũng mang, nghĩa là trong cái kiếp sống của, của người giàu hết trả? Họ vẫn sống trong kiếp sống của người thường luôn. Bởi vì cái tâm của họ rộng lớn quá. Cái tâm của họ như vậy thì họ không thể nào họ giàu trong một cái gia đình nghèo được hết. á Họ bắt buộc họ phải sinh giàu trong một cái thế giới thường luôn. Thế giới giàu, giới giàu có. Thành ra cái tâm của mình mà rộng lớn bao nhiêu á. Thì cái thế giới của mình nó to lớn theo bao nhiêu. Cái tâm mình nó nhỏ hẹp bao nhiêu. Thế giới của mình nó nhỏ hẹp bao nhiêu. Quý vị nên nhớ tùy tâm thôi. thành ra có những người mà họ giàu thật giàu họ nói một câu mà mình nghe nó thấm vô cùng hôm nay nhờ cái thế gian này nhờ tất cả chúng sinh mà tôi làm được số tiền này tôi xin cúng dường tôi xin gọi là bố thí cúng dường những cái số tiền này đến cho mọi loài chúng sinh để tôi trả ơn trong thời gian tôi sống ở trong cái cõi tạm tha bà này có gì thấy chưa họ bố thí mà họ còn nói những cái lời rất là khiêm cung họ bố thí mà họ nói những lời mà mình nói thiệt á họ không tu mà mình thấy cái tâm bồ tát đã nó đã thành hình ở trong tâm họ rồi quý vị thấy rõ chẳng chưa chính vì vậy mà những người này họ sanh vào cái thế giới nào họ đều có cái sự giàu có phước báo luôn luôn theo ở bên mình họ không bao giờ mất đó. mà ngược lại những cái người mà giàu mà họ càng keo kiệt bao nhiêu hả họ mất hoàn toàn hết kiếp này họ keo kiệt họ không dám ăn nè, họ không dám uống nè, họ chỉ là dòm trong cái cái cái tài sản của họ để họ thấy con số nó nhiều họ vui thôi. Ừ. Rồi khi mà họ chết hả, họ chết thì những cái này trở về quyển quá rồi. Và bây giờ họ đã đem theo gì? Họ đem theo cái sự ích kỷ, họ đem theo cái tâm nhỏ hẹp và khi mà họ tái sanh trở lại, họ đâu có phước báo đâu mà họ tái sanh vào nhà giàu. Họ phải tái sanh vào trong cái khổ cảnh Và cái khổ cảnh họ phải đeo mang Mãi mãi trong cái hàng muôn giảng thiên Chính vì vậy mà Trong cái kinh Luân Gia Tâm Ấn Đức Phật dạy rằng Tất cả những cái phân biệt chấp đó Nó chỉ là nguyện ảo thôi Nó không có thật có Và nếu mà chúng ta đã làm chấp nó rồi Thì chúng ta sẽ bị bám díu vào nó Chúng ta sẽ ôm, ôm nó vào trong, trong, trong thân và tâm của chúng ta Thì bây giờ chúng ta sẽ sanh ra nhiều cái niệm để mà bảo thủ nó Để mà giữ nó Và bây giờ thì sanh ra biết bao nhiêu nghiệp trùng trùng duyên khởi Và những nghiệp trùng trùng duyên khởi này Nó sẽ tạo thành những cái, cái, cái, cái, cái gió nghiệp lớn Nó làm cho chúng ta phải bị trôi lăng mãi Ở trong cái lục đạo luân hồi Và chúng ta không bao giờ Chúng ta thoát khỏi tầm giới Nam mô Bổn sư Thích Ca ni Phật Vì vậy thì hôm nay Qua cái Phẩm Kinh lăng già Tâm Ấn Quý vị đã thấy rõ ràng Chúng ta đã thấy Đức Phật Ngài đã mở một con đường để chúng ta Đi thẳng vào trong cái tự tánh bàn Để cho chúng ta đắt được cái phần pháp thân thanh tịnh Và Đức Phật cũng đã đưa ra những cái phân biệt mà tâm mình nó phát khởi Đây là những cái điều mà rất là hay trong cái bản kinh Chúng ta bây giờ chúng ta phân biệt nhiều quá thì chúng ta sẽ khổ Tại vì sự phân biệt là cái nơi mà nó sanh ra trùng trùng cái niệm khởi Và trùng trùng niệm khởi Nó sẽ sanh ra biết bao nhiêu là những cái nghiệp chướng Và những nghiệp chướng này Nó bắt chúng ta phải lung chuyển lại Ở trong cái thế giới của ta bà Để chi? Để chúng ta trả dai với cái nghiệp mà chúng ta đã tạo tác Ai dê